Chương 175, dân phong thuần pháp Lôi Châu. Lâm Vũ không có lập tức xuất phát. Hắn đứng tại trụ sở bí mật, nhìn quanh chu vi. Mặc dù thế giới dưới đất rất bí ẩn, nhưng nếu là trưởng kỳ đem bình xanh nhỏ cùng quyển trụ không gian lưu tại nơi này, dù là có trận pháp bảo hộ cũng không đủ thỏa mãn. Nếu là có có thể đem linh mạch thu nhập trong đó không gian linh bảo liên tốt, đến thời điểm chúng ta mỗi một lần ra ngoài cũng không cần lo trước lo sau. Lâm Vũ nghĩ như vậy. Nếu là không cách nào đem linh mạch lấy đi, cũng có thể nếm thử nghiên cứu ra vạn lý ngọc giáo đài, nếu có thể thành công, mấy lần chuyển tống liền có thể trở lại thế giới dưới đất. Bất quá hắn vẫn là nghĩ dọn đi linh mạch, ngược lại là trước tiên có thể làm thí nghiệm. Lâm phủ thu hồi quyển trục không gian, mang theo Bạch Hồi Nhi cùng Âu Dương Phỉ ly khai trụ sở bí mật, xuất hiện tại Huy Châu khu vẫn thạch xung quanh, tìm tới một tòa linh mạch loại nhỏ. Nơi đây tọa lạc tại một mảnh dưới núi hoang, bởi vì rất bí ẩn, cho nên ở vào hoang dại trạng thái, không có bị yêu thú hoặc tu sĩ chiếm cứ. Lâm phủ đào mở đầu này linh mạch. Nó chỉ là đẳng cấp thấp nhất vi hình, chiều dài mới khoảng 10 mét, nhìn xem giống như là một đầu thạch nũ chất liệu giao long, tán phát linh khí kéo dài vài trăm mét, đủ nhiều vị luyện khí tu sĩ thường ngày tu hành chỉ dụng. Thu Lâm phủ dùng tay đụng vào linh mạch, chuẩn bị đem thu nhập quyển trục không gian, lại phát hiện nó không nhúc nhích tí nào. Hắn nếm thử những biện pháp khác, vẫn là không có kết quả. Cuối cùng, hắn vận dụng huyền linh bút cùng tự thân khí vận kim long, dẫn tới số sợi thiên địa chỉ lực, mười rốt cục thành công đem linh mạch loại nhỏ hút vào quyển trục không gian bên trong. Quyển trục không gian, đảo giữa hồ. Lâm phủ đem đầu này linh mạch loại nhỏ chôn ở đảo giữa hồ dưới mặt đất, làm cho có thể tiếp tục phát ra linh khí, tư dưỡng nội bộ các loại linh dược, cả hòn đảo nhỏ đều trở nên càng thêm thích hợp tu hành, khiến ba người rất là sợ hãi thán phục. Vèo. Bạch Hồ Nhi nhảy cứng lên, công tử Chờ nhóm chúng ta đem các loại linh mạch thu nhập quyển trụ không gian, cái này địa phương tu hành hoàn cảnh tất nhiên trở nên có thể so với tu hành thánh địa. Đúng nha, mà lại về sau lúc ra cửa, cũng không cần lo lắng trụ sở bí mật bị người tìm đánh. Âu Dương Phỉ thì là nghĩ đến điểm ấy. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Lần này thí nghiệm đã chứng minh quyển trụ không gian thật có thể đem linh mạch thu nhập trong đó, như vậy, chúng ta lại nếm thử đi hấp thu khác linh mạch. Lâm Vũ cảm thấy, quyển trụ không gian tối thiểu là tinh phẩm linh bảo, thậm chí là thông thiên linh bảo, nếu không, không có khả năng đem linh mạch thu lại cũng bình thường sử dụng. Chợt, Lâm Vũ đi vào ngoại giới không trung, Thông qua thiên nhãn quan sát, hắn lại tìm đến mấy đầu vô chủ linh mạch loại nhỏ, đều tại vận dụng thiên địa chi lực tình huống dưới thu nhập quần trục không gian bên trong. Lâm Phù cũng phát hiện một cái quy luật, thu một đầu linh mạch loại nhỏ, cần tiêu hao 5 sợi thiên địa chi lực, sau đó, hắn vận khí bạo dạng, tại một tòa hồ lớn phía dưới phát hiện một đầu linh mạch loại nhỏ. Loại này linh mạch dài 30m, tán phát nồng độ linh khí thỏa mãn chốc cơ tu sĩ thường ngày sử dụng, linh khí phạm vi bao trùm kéo dài vài dặm. Lâm Phù bắt chước làm theo. Nhưng, lần này thu nạp độ khó rất lớn, trước trước sau sau, sửng sốt tiêu hao 30 sợi thiên địa chi lực, mặt đầu hắn choáng nao chứng, có chút ăn không tiêu vã hao tổn tính khí thần. Đối thành người khác, coi như cầm tới quyền trụ không gian, cũng rất khó đem linh mạch thu nhập trong đó, dù sao, đầu tiên cần có thể trên phạm vi lớn thao túng thiên địa chỉ lực. Điểm này, liền chẳng lẽ rất nhiều người. Lâm Phù thầm nói, chính là bình thường hóa thần kỵ đều làm không được. Bọn hắn dĩ nhiên có thể sơ bộ vận dụng thiên địa chỉ lực, thế nhưng không có khả năng giống Lâm Phù nhẹ nhàng như vậy, dù sao, hắn nhưng là một vị khí vận chỉ tử, còn có huyền linh bổn phụ trợ. Quyền trụ không gian, đạo giữa hồ Lâm phủ hôm nay lại đi quyẩn trục không gian trang rất nhiều nham thạch cùng bùn đất, đã đem đảo giữa hồ xây dựng thêm đến dài rộng 500m, theo một đầu linh mạch loại nhỏ cùng mấy đầu linh mạch loại nhỏ vùi sâu vào dưới mặt đất, nơi đây linh khí càng nồng đậm. Chính là bình thường Kim Đan tu sĩ đều sẽ cảm giác đến nơi này tu hành hoàn cảnh không tệ, có thể một mực đợi. Chợt, hắn chạy về trụ sở bí mật. Lâm phủ đầu tiên là triệt để đào mở cơ lớn linh mạch xung quanh nham thạch, lộ ra dài đến 3-400m hình rồng bằng đá kết cấu linh mạch chủ thể, kể từ đó, linh mạch liền cùng đại địa tách ra, dạng này đơn thể vật mới có thể được thu vào quyển trục không gian bên trong. Chợt, Lâm phủ nghĩ ngơi nửa ngày, các loại tinh khí thần khôi phục đỉnh phong, hắn phát huy ra khí vận kim long lực lượng, tại huyền linh bút ra chỉ dưới, không ngừng dẫn tới thiên địa chi lực. Một ngày, hai ngày, mấy ngày đi qua, Lâm phủ trước trước sau sau dẫn tới một ngàn sợi thiên địa chi lực, mới rốt cục thành công đem đầu này cỡ lớn linh mạch thu nhập quyển trục không gian. Ầm ầm. Theo đầu này cỡ lớn linh mạch bị vùi sâu vào đảo giữa hồ trung tâm dưới mặt đất, đại địa khẽ chấn động, nhanh chóng hở ra thành một tòa hình rồng núi nhỏ, kéo dài vài trăm mét, đem Lâm phủ vài tòa lầu gỗ, thạch lâu vây lại. Nồng đậm linh khí tan ra bốn phía. Rất nhanh, cả tòa quyển trục không gian đều bị cỡ lớn linh mạch tán phát linh khí tràn đầy bắt đầu Bởi vì quần trục không gian chỉ có phương viên 10 dặm, mà cỡ lớn linh mạch linh khí phạm vi bao phủ bình thường là hơn 100 dặm, cái này tương đương với áp xúc linh khí, nồng độ so bình thường cỡ lớn linh mạch cao hơn. Tại đảo giữa hồ bên trên, nồng độ linh khí chỉ lớn, lại tương đương với bình thường cỡ lớn linh mạch mấy lần. Tích tích, tích tích. Trong hư không thỉnh thoảng có linh khí hóa lỏng, hình thành một tích tích linh dịch rơi vào trên đồng cỏ, phù cận tu hành hoàn cảnh tốt đến đề hóa thần thèm nhỏ dãi tinh tràng. Soát soát soát. Bình xanh nhỏ treo giữa không trung, quay tròn xoay tròn, đơn vị thời gian ngưng tụ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch càng nhiều. Lâm phủ khảo nghiệm một cái Bây giờ bình sẽ nhỏ, một canh giờ liền có thể ngưng tụ ra 125 giọt đẫy sinh trưởng linh dịch, mỗi ngày chí ít ngưng tụ ra 1500 tích. Đây chính là trước đó gấp 3a. Điều này có ý vị gì? Lâm phủ mỗi ngày liền có thể bồi dưỡng ra một gốc ngàn năm linh dược cùng năm cây trăm năm linh dược. Ha ha ha, kích thích. Lâm phủ hưng phấn tại nguyên chỗ xoay quanh, chợt, một trái một phải, phân biệt nắm ở Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ kia tinh tế lại xúc cảm tuyệt hảo vâng eo. Hai đứa cũng là phi thường vui vẻ. Có cỡ lớn linh mạch quyển trụ không gian, đã coi như là một cái thần kỳ tu hành không gian, đi nơi nào hành động đều không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Đi thôi, chuẩn bị đi Lôi Châu." Lâm Vũ cười lớn, mang lên hai vị mỹ nữ ly khai quận chủ Không Gian, một lần nữa trở lại trụ sở bí mật, đem nơi này thanh long đẳng thu nhập quận chủ Không Gian. Truyền tống trận ngược lại là vẫn còn ở đó. Dù sao, hắn không có khả năng đem toàn bộ thế giới dưới đất đều chuyển vào quận chủ Không Gian, mà nơi đây coi như không có cỡ lớn linh mạch, cũng còn có được phong phú linh quang. Cái này địa phương, hắn sẽ còn thường xuyên đến. Mà vì trụ sở bí mật truyền tống trận có thể tự nhiên mà chuyển, hắn còn để lại một tòa tụ linh trận, lại thêm trong trận pháp cảm nạm lấy linh tinh chỉ cần không phải mỗi ngày đều truyền tống rất nhiều lần, đầy đủ sử dụng. Đi thôi, đi Lôi Châu. Lâm phủ một đoàn người đi vào mặt đất, sau đó, vì đều thấp làm việc, bọn hắn chỉ là ngồi tại một chiếc pháp bảo cấp phi chu bên trên, thưởng thức trên đường phong cảnh. Trên mặt bàn, mở ra lấy một bức địa đồ. Lâm phủ nghiêm túc nghiên cứu. Đáng tiếc, Lôi đỉnh bản nguyên mặc dù sẽ tại Lôi Châu bản địa xuất hiện, nhưng vị trí cũng không cố định, còn phải ở bên kia chờ đợi cơ hội, thằng đến tìm tới Lôi đỉnh bản nguyên. Sư huynh, đã Lôi đỉnh bản nguyên rất khó bị khóa định cụ thể phương vị, chúng ta nên làm cái gì? Âu Dương Phi có chút lo lắng. Đi trước lôi châu tra một chút, hỏi một chút nơi đó người tu hành, xác định lôi đỉnh bản nguyên xuất hiện quy luật, hoặc là thường xuyên xuất hiện địa điểm. Lâm phủ rất nhanh nghĩ ra ứng đối biện pháp. Một ngày một đêm sau, vị chu rốt cục vượt qua Huy Châu, tiến vào Lôi Châu, đập vào mắt chính là một mảnh mênh mông hoang vu sa mạc bãi, nếu là đem ánh mắt buông dài ra một chút, sẽ phát hiện vô tận hoa mạc. Lôi Châu cũng quá hoang vu đi. Âu Dương Phỉ giật mình. Đây chính là một cái cường đại châu. Nghe nói, Lôi Châu đại tông môn nhiều đến mấy chục cái, mỗi một cái đại tông môn chí ít đều có 2 3 vị nguyên anh chân quân tọa trấn, trong đó lợi hại nhất ba đại tông môn Càng là đều có hóa thần ng kỳ thần quân to đại, có thể nói, Lôi Châu tổng thể thực lực là Thanh Châu mấy lần trở lên. Nhưng mà, nơi này lại là một mảnh đại mạc. Lâm Vũ nói ra, Lôi Châu là một mảnh phương viên khoảng 10 vạn dặm siêu sa mạc lớn, bất quá, trong đó cũng không ít độc đạo, sinh mệnh còn là không biết. Bên này người tu hành cùng phàm nhân đều rất ít, nhưng là, chính là bởi vì hoang vắng, tài nguyên độ cao tập trung, ngược lại sáng tạo ra huy hoàng tu hành thị thế, liên tiếp đạn sinh thiên kiêu. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, còn có một điểm chính là Lôi Châu nữ tử rất có dị vực phong tình, mặc dù gương mặt cùng những châu khác người không hề khác gì nhau, nhưng màu da trắng hơn, tóc ngoại trừ màu đen, còn có trời sinh màu trắng, màu bạc, màu xanh lá, màu vàng kim, màu tím, màu quýt vân vân. Nghe vậy, Âu Dương Phỉ rất là kinh ngạc. Đi, đi tìm người nghe ngóng tình báo. Lâm phủ thôi động pháp bảo phi trùng, hướng đông nam phương hướng phi hành mấy trăm dặm về sau, rốt cục trông thấy một mảnh phương viên hơn 10 dặm vuông đảo, bị tường thành vây lại, trong thành là một tòa rộng vài trăm mét, cong đến cuốn đi hồ nước. Hắn thần thức quét qua. Toàn thành nhân khẩu bất quá 3 vạn, phàm nhân 2 phần năm, còn lại 5000 cái đều là tu sĩ. Chúc cơ phá trăm, kim đan đều có mấy vị, quả nhiên là không tầm thường. Thanh này còn có không ít linh mạch. Năm đầu vi hình, hai đầu cỡ nhỏ, một đầu cỡ trung, một tòa nhân khẩu mấy vạn thanh nhỏ, lại có mấy vị kim đan chân nhân, không hổ là lôi châu. Âu Dương Phi đi theo Lâm phủ bên người, xem như tăng kiến thức. Lâm phủ thu hồi phi chù, chầm chậm rơi xuống. Người nào? Không chờ bọn họ rơi xuống đất, đã thấy hai chi tử tu sĩ tạo thành vệ đội rết tới đây, đội trưởng đều là chúc cơ trung kỳ tu sĩ, đội viên trí ít luyện khí thập trọng. Bọn hắn đem trong tay trường mâu giao nhau kết đặ, hình thành một tòa chiến trận, có thể chiến cấp 6 đại yêu. Ta là tới hỏi đường." Lâm Vũ nói. "Hỏi đường?" Một vị chúc cơ đội trưởng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vũ, gặp hắn thân mất khả chắc, đoán được người tối thiểu là kim đan chân nhân, tiền bối cần hỏi cái gì? Ta nghĩ biết rõ Lôi đỉnh bản nguyên rơi xuống." Lâm Vũ thẳng vào chủ đề. Đáng người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một vị khác chúc cơ đội trưởng cười nói, "Ta biết rõ Lôi đỉnh bản nguyên ở đâu, tiền bối, ta mang các ngươi đi." "Ngươi vậy mà biết rõ?" Lâm Vũ kinh ngạc. Hắn là, hôm nay liền có thể thu hoạch được Lôi đỉnh bản nguyên rồi. Ngấm lại đã cảm thấy kích động. Nhưng, thông qua ý thức minh cơ cảm ứng, Lâm phủ nhạy cảm phát giác được những người này tựa hồ đang cố ý đồ sấu với mình, không khỏi âm thầm nhíu mày. Sau một khắc, trong mắt của hắn lấp lóe kỳ quang. Ở đây tu sĩ trong nháy mắt bị thuật độc tâm công chế. Các ngươi nghĩ đối ta làm cái gì?" Lâm phủ hỏi. "Chúng ta nghĩ lựa ngươi đi sát trận bên trong, đem các ngươi vây khốn về sau, lại tùy ý xử trí." Nam chấm rên, ngữ hợp lý lộ đỉnh. Một vị tu sĩ nói. Âu Dương Phi nghẹn học nhìn chân trối, "Các ngươi tại sao có thể rằng này, nơi này không phải là hiệp điểm?" Nhưng, đám người không để ý tới nàng. Bạch Hồ Nhi giải thích nói, Công tử thi triển chính là thuật độc tâm, có thể để bọn hắn nói thật ra, chỉ có công tử tra hỏi mới có hiệu, ngươi hỏi, bọn hắn không có trả lời. Âu Dương Phỉ trừng lớn mắt hạ. Lâm phủ lại có loại thủ đoạn này, hắn sẽ không đối với mình thi triển quá a. Nghĩ đến cái này, Âu Dương Phỉ biểu lộ rất phong phú, bị Bạch Hồ Nhi bắt được về sau, cười nói, "Đừng đoán a, ngươi tâm tư nhỏ, cái gì thời điểm có thể giấu giếm được công tử." Nghe vậy, Âu Dương Phỉ đỏ mặt đến cổ. Lâm phủ tiếp tục hỏi vấn đề, "Ta và các ngươi không thủ không oán, vì sao như vậy làm?" Một vị trúc cơ hồi phục Xem xét các ngươi chính là ngoại lai tu sĩ, chúng ta liền ưa thích lựa các ngươi." Lâm phủ bó tay rồi, nói, "Vận khí ta kém như vậy sao? Không có khả năng a. Vì sao vừa tới Lôi Châu, liền gặp được các ngươi đám này thổ phỉ tu sĩ?" Trúc Cơ đội trưởng nói ra, "Chúng ta Lôi Châu liền ưa thích hám hại lừa gạt, cái này rất bình thường a, mặc kệ ngoại lai tu sĩ, vẫn là bản địa tu sĩ, chúng ta nếu là cảm thấy đối phương là quả hờm mềm, liền sẽ thương lượng đem bọn hắn cầm xuống, không phải chúng ta lấy ở đâu nhiều như vậy tu hành tài nguyên." Nghe vậy, đám người sợ ngây người. Lâm phủ hỏi, "Cho nên, tại Lôi Châu, hám hại lừa gạt là phổ biến hiện tượng lạc?" Đúng a. Chúc Cơ đội trưởng gật đầu. Lâm Vũ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phi nhìn nhau, đều cảm thấy Lôi Châu dân phong rất thuần phác. Kẻ ngoại lai like tới đây, quá nguy hiểm. Lâm Vũ lại hỏi, vậy các ngươi biết rõ Lôi Đình bản nguyên ở nơi đó sao? Chúc Cơ đội trưởng nói ra, ai biết rõ à, chúng ta tránh không kịp, cũng không muốn biết rõ nó ở đâu, chỉ biết rõ Lôi Đình bản nguyên chân trượt vô cùng, đã từng có hóa thần thần quân ý đồ bắt nó, lại bị nó trốn. Lâm Vũ lại hỏi, các ngươi biết rõ Lôi Đình bản nguyên thường xuyên xuất hiện địa điểm a? Lôi Đình cốc, Lôi Đình điện. Chúc Cơ tu sĩ lập tức nói ra 10 cái địa điểm, đều là Lôi Đình bản nguyên xuất hiện qua địa phương. Lâm Vũ âm thầm đi xuống. Như thế nào hấp dẫn Lôi Đình Bản Nguyên? Lôi Đình Thạch, Lôi Linh Thể, Lôi thuộc tính bảo vật, Lôi Linh Quả. Chúc Cơ đội trưởng tiếp tục nói. Câu trả lời này để Lâm Vũ rất vui vẻ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền hỏi ra Lôi Đình Bản Nguyên xuất hiện qua địa điểm cùng nó ưa thích bảo vật. Một cái luyện khí tu sĩ nói ra, ta nghe một cái tiền bối nói qua, Lôi Đình Bản Nguyên nhất ưa thích Lôi Linh Quả, đã từng có vị hóa thần thần quân lấy tới một cái có được 3000 năm dược linh Lôi Linh Quả, đem Lôi Đình Bản Nguyên hấp dẫn mà tới, chỉ bất quá, cuối cùng vẫn là bị nó chạy. Nghe được cái này, Lâm Vũ cười Lôi linh quả hắn lạ mới đến, một loại lôi thổ tính linh quả, ẩn chứa dư thừa lôi đỉnh linh lực, thích hợp lôi linh thể luyện hóa, đáng tiếc loại này linh dược rất khó bồi dưỡng, tuy nói năm cực hạn là vẫn năm, nhưng ngày bình thường có thể lấy được trăm năm liền không dễ dàng. Ngàn năm liền phi thường hiếm thấy, vị tiêu hóa thần thần quân có thể lấy được 3000 năm năm lôi linh quả, là thật không dễ. Ta nếu là bồi dưỡng được một viên vạn năm năm lôi linh quả là mỏi nhử, lại đi lôi đỉnh bản nguyên xuất hiện qua địa phương bố trí mai phục, có lẽ có thể bắt được nó. Lâm phủ nghĩ đến đầu này diệu kế, Hắn lại hỏi chút vấn đề, biết được những này tu sĩ là chuẩn bị đem bọn hắn lừa gạt nhập sát trận bên trong, sau đó mời trong thành mấy vị kim đan xuất thủ với công. Tại loại này tình huống dưới, cho dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể trùng chiêu. Mà lại, bọn hắn thường xuyên làm loại chuyện này. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy liền đừng trách ta xuất thủ." Lâm Vũ lẩm bẩm. "Ông." Trong mắt của hắn phun ra sát phạt trùng sáng, nhẹ nhõm đem cái này hai chỉ vệ đội xóa bỏ, nhận lấy bọn hắn túi chứa vật. "Tiểu tử, lớn mật." Phía dưới thành trì bên trong, Kia mấy vị Kim Đan tu sĩ đã sớm chú ý dựa không trùng, nhưng bởi vì Lâm phủ trước đó thiết hạ cách lâm tráo, bọn hắn nghe không được cái gì. Bây giờ, nhìn thấy dưới trướng bị giết, bọn hắn nổi giận. Các ngươi muốn giết ta, lá gan lớn hơn. Lâm phủ hừ lạnh một tiếng, sử dụng bí pháp kinh hồn thứ, lấy chính mình bây giờ hồn phách chi lực, nhẹ nhõm trấn vơ mấy vị kia Kim Đan chân nhân thần hồn. Chợt, hắn rựa vào ý thức nguy cơ cảm ứng. Phạm La đối với mình có sát ý người, toàn bộ đều bị hắn một chỉ điểm sát, một tên cũng không để lại. Nửa khắc đồng hồ sau, ba vạn người trong thành trì, lại chết hơn 1000 người. Lại có nhiều người như vậy muốn giết ta? Lôi Châu thật sự là chó cũng không tới, dân phong quá thuần pháp. Lâm phủ nhếch miệng. Chợt, hắn nên ngang tiến vào dưới mặt đất, lấy Huyền Linh bút phối hợp tự thân khí vận kim long, đem đầu kia linh mạch cỡ trung cùng hai đầu linh mạch loại nhỏ đạo đi. Hoa này hơn 200 sợi tiên điệu trị lực. Bởi vì thôi động tiên điệu trị lực rất hao tổn tinh khí thần, cho dù là Lâm phủ, ở giữa cũng nghỉ ngơi mấy lần. Cũng may, toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Hưu. Ba người chân đạp kim tuy vân, phá không mà đi, chỉ để lại trong thành đám kia run lấy bấy người. Lúc này, đã tiếp cận không giờ. Tự động kết toán hoàn thành. Chúc mừng thu hoạch được ngũ tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Ta hôm nay không có làm nhiều ít chuyện tốt ta. Lâm Vũ sững sốt một chút, hôm nay hắn bẻ buột nhiều việc đi đường, chỉ là tùy tiện làm mấy món chuyên tốt, có hai tinh cấp đều không tệ. Nào có thể đoán được, lại thu được ngũ tinh cấp thẻ. Chẳng lẽ nói, Lâm Vũ quay đầu lại, nhìn về phía tòa kia bị hắn chém giết cơ hồ toàn bộ cao tầng ốc đảo thành trì. Chém giết người xấu cũng coi như làm việc tốt. Đúng vậy a, ta trước đó làm sao không nghĩ tới đây. Lâm Vũ nội tâm mừng thầm, tiêu hao tấm thẻ, thuận lợi leo lên Thức Hải Tiên thê thứ 3075 tầng, mặc dù không có ẩn tàng bản thượng, nhưng hắn vẫn lạ rất vui vẻ. Trật, bọn hắn hướng đông nam phương hướng bay đi. Ngoài văn dạm, có Lôi Linh Quả. Chương 176, Lôi Đình Cốc. Ngoài văn dạm, có một tòa sơn cốc, Lôi Đình Cốc. Một cái lâu dài sấm sét vang dội địa phương, nghe nói là Lôi Đình Bản Nguyên Đạn Sinh địa phương, ngẫu nhiên có thể thu thập được Lôi Linh Quả cây mầm non. Lâm phủ dự định trước làm một gốc Lôi Linh Quả cây. Sau đó, dùng thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch đem bồi dưỡng đến nở hoa kết trái, cũng đạt tới vạn năm năm, như thế, tất nhiên đối Lôi Đình Bản Nguyên có chí mạng lực hấp dẫn. Khi đó, không sợ nó không tới. Mên Ngông trong sa mạc Vĩ chu cách mặt đất trăm mét, tốc độ rất nhanh, qué nhiều đến trong sa mạc sa quái, bọn chúng phá vỡ cát đất, phóng tới không ngừng, y độ ra tay với Lâm Vũ. "Giao cho ta đi." Âu Dương Phỉ chính cần lịch luyện, quả quyết đối những cái kia cấp 6 trở xuống sa quái xuất thủ. Xoẹt một tiếng, nàng đã nhảy xuống vĩ chu, một tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu xuất hiện nắm đấm lớn nhỏ từ kim hồn linh, nhẹ nhàng chấn động, liền có đáng sợ sóng âm minh ra, đem một đầu cấp 5 sa quái đầu lâu ép thành bột mịn. "Rống!" Còn sót lại sa quái giận dữ, hướng nàng đâm tới. Âu Dương phi dự vào tử kim hồn linh hộ thể, Toàn thân lại có cương phong xuất hiện, thủ trưởng không ngừng tăng ngang, chính là thi triển chúng phẩm pháp thuật phong chỉ nhận, chém ra từng đạo lấy cương phong tạo thành phong nhận, bổ ra từng đầu sa quái. Tiểu phi thực lực không tệ nha. Bạch Hồ Nhi ngồi trên phi trùng, hai đầu chân dài treo giữa không trung, tự do tự tại tới lui. Lâm Vũ cười nói, hoàn toàn chính xác không tệ, nhất là tại ta bồi dưỡng dưới, Âu Dương Phỉ tiến cảnh tu vi thần tốc, bây giờ đều nhanh chút cơ hậu kỳ. Ta cũng không tệ nha, người ta đều nhanh đột phá cấp 9, công tử cũng không khen khen một cái ta. Bạch Hồ Nhi ưu đoán mà nói. Lâm Vũ cười mà không nói. Cái này hồ ly, Hoa Văn chính là nhiều cuốn cắt bên trên. Âu Dương Phỉ lấy một địch nhiều, giết đến phụ cận sa quái sợ hãi, cuối cùng chết rồi, không còn dám xuất thủ. "Sư huynh, ta hoàn thành." Âu Dương Phỉ trở lại phi chu bên trên, mặt đất tán lạc mấy trăm con sa quái thi hài, chiến tích tương đối khá. "Rất tốt, không tệ." Lâm phủ tán thượng, đem sa quái trên người có dùng vật liệu chém xuống, chợt tiếp tục mang theo hai nửa hướng ngoài vạn dặm bay đi. Lôi đỉnh cốc. Nói là sơn cốc, trên thực tế, đây là một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm sơn mạch, chủ thể từ nham đất cùng tảng đá tạo thành, toàn bộ khu vực đều bị nhàn nhạt mây đen bao phủ, cả ngày đều có lôi đỉnh ở trong đó lấp ló. Cả toàn sơn mạch đều là dạng này tận thế cảnh tượng. Nơi đây chính là Lôi đỉnh sơn mạch. Mà Lôi đỉnh cốc, ngay tại ở giữa dãy núi, chỗ ấy đích thật là một tòa to lớn hẻm núi, rộng hơn 10 dặm, kéo dài mấy trăm dặm, nhìn xem to lớn hùng vĩ. Lôi đỉnh cốc trung tâm là một tòa hồ nước. Trên mặt hồ khắp nơi là thiểm điện, mà lại thỉnh thoảng có thể xuất hiện kinh khủng thiên kiếp, nếu là bị bộ chúng, chính là kim đan, kỳ đều chịu không được, sẽ trong nháy mắt hồn phi yên diệt. Chỉ có Ngư Anh mới có thể cưỡng rắn, nhưng cũng không chống được bao lâu. Lý do an toàn, các ngươi tiến vào quyền chụp không gian ngợi, miễn cho bị thiên kiếp oanh sát. Lâm Vũ lắc lắc tay, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ lập tức được thu vào quyền chủ không gian, cũng may, Lâm phủ tại nội bộ lưu lại màn sáng, có thể nhìn thấy hắn tất cả những gì chứng kiến. Đốt đốt. Ngay tại Lâm phủ tiến vào Lôi đỉnh sơn mạch về sau, phụ cận lập tức có Lôi đỉnh hướng hắn bổ tới, nhưng phổ thông lôi điện đối với thể phách cường đại hắn căn bản vô hiệu. Bổ vào trên thân đều sẽ nổ tung. Lâm phủ áo bảo không gió mà bay, hắn thần thức không ngừng liếc nhìn chu vi, phát hiện nơi đây lại có không ít kim đan chân nhân, cũng không biết rõ đang tìm thứ gì. Hắn thuận thế mở ra thiên nhãn. Một phen tìm kiếm, lại phát hiện không ít linh quăng, phần lớn là cùng Lôi đỉnh có quan hệ phẩm chất cũng tạm được, đều bị hắn thu nhập quyển trục không gian tàng bảo các. Đạo hữu, ta chính là Từ Long, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Một cái kim đan trung kỳ tu sĩ bay tới. Lâm phủ, tìm ta có việc?" Lâm phủ hỏi. Từ trên thân Từ Long, hắn đã nhận ra sắc ý. "Ân, Lôi Châu thật là không hợp tói thượng. Tùy tiện đụng phải một cái kim đan tu sĩ, vậy mà đều nghĩ có ý đồ với hắn, thật sự là một cái dân phong thuần phát tốt địa phương, làm cho người không thể không yêu." Từ Long cười nói, "Ta biết do kể bên này có một loại tên là Dương Lôi Kim Hoa Linh dược, năm cao tới ngàn năm, nhưng có một đầu Lôi giao thủ hộ bằng vào ta tu vi chỉ có thể hoài đem kiểm chế lại, đạo hữu có thể cùng ta hợp tác. Nguyên lai like là Dương Lôi Kim Hoa. Lâm phủ kinh ngạc. Đây là một loại chí cương chí dương linh dược. Hắn ẩn chứa Lôi đỉnh trị lực, sau khi phục dụng, có thể tôi luyện thể phách, có được Lôi đỉnh hỏa dương vừa trị lực, có thể để cho tu sĩ kết đan sắc suất tăng lên bốn thành, để tu sĩ kết anh sắc suất tăng lên một thành. Đương nhiên, đến ngàn năm mới có hiệu. Làm sao cái hợp tất pháp? Lâm phủ hỏi. Ta đi hấp dẫn Lôi giao, đưa nó từ xào huyết hấp dẫn ra đến, ngươi lén lén lén vào trong đó, thừa dịp phòng dư trống chỗ cơ hội, đem Dương Lôi Kim Hoa hái đi. Từ Long nói như vậy, nghe vẫn rất không tệ. Dù sao, từ từ Long tới đối phó Lôi Dao, tính nguy hiểm cũng là lớn nhất, mà Lâm phủ chỉ cần vụng trộm đi đem Dương Lôi Kim Hoa hái đi, nhìn như rất an toàn. Nhưng, Lâm phủ lại không tin tưởng Từ Long hảo tâm như vậy. Sau một khắc, Lâm phủ thi triển thuật Độc Tâm, hai mắt có quỷ dị kim mang lấp lóe, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Từ Long liền bị ép tiến vào cưỡng ép nói thật ra hình thức. Thuật Độc Tâm thật sự là dùng tội ta. Lâm phủ cười hắc hắc nói, hắn là nguyên anh sơ kỳ, Từ Long kim đan chu kỳ, căn bản ngăn cản không nổi hắn thuật Độc Tâm. Nói ra ngươi chân thực ý đồ. Lâm phủ hỏi: "Từ Long nói ra, thực không dám giấu giếm, đầu kia lôi giao là ta linh thú, Dương Lôi Kim Hoa sớm đã bị ta ngắt lấy đi, bây giờ Dương Lôi Kim Hoa, nhưng thật ra là ta ở lại nơi đó một kiện bí bảo, ngụy trang thành Dương Lôi Kim Hoa, nếu là có người đi ngắt lấy, liền sẽ bị đánh lén." Lâm phủ hỏi: "Ngươi dùng phương pháp này hại nhiều ít tu sĩ?" Từ Long nói ra: "Không nhiều, trước trước sau sau cũng liền lừa giết hơn 10 vị kim đan chân nhân, góp nhặt đến tài phú miễn cưỡng đủ ta tấn thăng giả anh, nhưng vẫn là không đủ, chờ ta tích lũy đủ ngưng kết nguyên anh vốn liếng thu tay lại được nữa." Nghe vậy, Lâm phủ cười, tiếp tục hỏi thăm. Nửa khắc đồng hồ sau, Tâm vụ triệt hồi thuật đả tâm, làm bộ đáp ứng Từ Long yêu cầu, cùng hắn đi vào bên ngoài mấy trăm dặm một tòa vắng vẻ sơn cốc, nhìn thấy trong cốc một tòa hàn ẩm. Đầm. đầm sâu phía dưới, mơ hồ có linh quang lở rộ. Kia là có thiên tài địa bạo biểu tượng. Chính là chỗ này. Tâm Đạo Hữu, ấn kế hoạch làm việc. Ta đi dẫn ra lôi dao, ngươi nhiễu hầu. Từ Long bay về phía hàn ẩm, dùng sức đánh kích đầm nước, dẫn xuất một đầu cấp 8 lôi dao, rất nhanh bộ phát đại chiến, đồng thời càng đánh càng hùng, giết tới cách đó không xa. Lúc này, Lâm Phù nên ngang đi ra. Lâm Đạo Hữu Ngươi tại sao không đi ngắt lấy Dương Lôi Kim Hoa, ngươi như vậy bại lộ, chúng ta hành động tất nhiên muốn thất bại a. Thứ Long làm bộ thất vọng hô. Nhưng, sau một khắc, Lâm Phủ chập chỉ thành kiếm, vu vu chém ra hai đạo băng lánh loáng, đem lôi giao cùng tử long chém giết, lại ngưng tụ một cái chân nguyên bản tay lớn, hướng dưới hàn đảm vút đi. Một đóa mẫu vàng kim đóa hoa xuất hiện, mặt ngoài bị lôi đỉnh cuốn quanh, cùng trong truyền thuyết Dương Lôi Kim Hoa dáng dấp như lúc đồng dạng. Lâm Phủ đột nhiên dùng sức, xoẹt xoẹt một tiếng, Dương Lôi Kim Hoa liền bị bóp ra sức dãy rựa, hóa thành một đầu rắn độc, mặc dù chỉ có ngón cái lớn nhỏ, cũng rất là hung mãnh, hướng Lâm Phủ đánh tới điều chỉnh tiểu khí. Lâm phủ tiện tay một trạm, liền đem cái này có thể so với pháp bảo thượng phẩm bí bảo chạm đức, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một viên cổ quái con mắt, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Chợt, hắn bắt đầu liếm bao. Tại từ long trong túi trữ vật, hắn tìm tới một gốc dương lôi kim hoa, chỉ có 300 năm dư hiệu. Giúp ta bổ dưỡng một cái. Lâm phủ đem dương lôi kim hoa ném vào quyển trụ không gian. Bạch hồ nhi ngay lập tức đem nó trùng tại trên mặt đất, dùng tốc đẩy sinh trưởng linh dịch tiến hành bổ dưỡng, năm phi tốc gia tăng. Lâm phủ tiếp tục tiến về lôi đỉnh cốc. Về phần từ long cái khác chiến lợi phẩm, đều là chút năng lượng, pháp bảo cấp vật liệu Pháp bảo, phù bảo, trận pháp, đan phương các loại thông thường bảo vật, không quá quan trọng. Chỉ có Dương Lôi Kim Hoa khả năng hấp dẫn hắn. Hiện nay, ta có thanh thần cổ thụ cùng Dương Lôi Kim Hoa, trong đó, vạn năm cấp bậc thanh thần cổ thụ có thể để cho tu sĩ kết ánh sáng xuất ra tăng 5 thành, ngàn năm Dương Lôi Kim Hoa có thể để cho tu sĩ kết ánh sáng xuất ra tăng 1 thành. Kể từ đó, ta có thể để cho bất luận cái gì giả ánh tu sĩ kết ánh sáng xuất ra tăng 6 thành. Điều này có ý vị gì? Ta có thể đại lượng gồi giữa Nguyên Anh chân quân." Lâm Vũ lẩm bẩm. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ nghe vậy, hô hấp dồn dập. "Đúng a. Đi theo Lâm Vũ." kết ánh sát suất 6 thành cấp bậc. Nếu là bản thân tiên tư không tệ, có được 4 thành tả hữu kết ánh sát suất thành công, lại được đến Lâm phủ trợ giúp, kết ánh sát suất sẽ đạt tới 10 thành. Kết ánh không khó, mà vạn năm thanh thần cổ thụ, càng là có thể để tu sĩ đột phá hóa thần sát suất gia tăng một thành. Đi theo công tử, chúng ta tương lai tối thiểu là nguyên anh chân quân, đột phá hóa thần sát suất cũng không nhỏ." Bạch Hổ nhìn nói như vậy, Âu Dương Phi nắm chặt nắm đấm, càng phát ra cảm thấy đi theo Lâm phủ là một cái quyết định vô cùng chính xác. Lôi Đình cốc. Lâm phủ đứng tại bên hồ, nhìn xem không ngừng ở trên mặt hồ sáng tắt lấp loé lôi đình. Ngỗ Nhiên có thể trông thấy một đạo màu tím bẩm thiên kiếp xuất hiện, bổ đến phủ cận khắp nơi là quang mang chói mắt, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Hắn đã mặc vào tử tiêu thần giáp. Hắn hôm nay, căn bản không sợ thiên kiếp. Đôn đốt. Từng đạo bình thường tiệm điện rơi động, đánh vào Lâm phủ trên thân, lại bị bắn ra. Hắn không ngừng dùng tiên nhãn tìm kiếm. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm. Lâm phủ tại Lôi đỉnh cốc bên trái trên vách đá phát hiện một gốc cao nửa thước quả cây giống, hắn phiến lá cùng cây vài cây không sai biệt lắm, phiến lá lạ cuốn lấy kỳ lạ tinh văn. Lôi linh quả tre. Lâm phủ xác nhận không sai về sau, mừng rỡ. Cái này gốc lôi linh quả cây năm mươi trăm năm, đỉnh chóp kết xuất một viên bỏ đầy lôi vân trái cây, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhìn xem giống như là cái màu lam thánh nữ quả. Lâm phủ cẩn thận nghiêm túc đem cây ăn quả đào lên, về sau ở trên vách núi đào hang, tiến vào ngọn núi chỗ sâu, lại đem cửa hang phong kín, cũng tại phủ cận bố trí trận pháp. Chính là Nguyên Anh đều không phát hiện được nơi này. Lâm phủ rốt cục yên tâm lấy ra cuội trụ, đem đặt ở mặt đất, chính mình thì là tiến vào bên trong, tại đảo giữa hồ tròn lấy cái tốt vị trí, giơ cắm lôi linh quả cây. Tiếp xuống Mỗi ngày dùng 1000 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch bồi dưỡng lôi linh quả cây, còn sót lại 500 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch dùng để bồi dưỡng cái khác linh dược. Lâm phủ ra lệnh. Được rồi." Bạch Hồi Nhi gật gật đầu. Âu Dương Phỉ trầm tư một lúc, nói: "Sư minh, ta cũng nghĩ thử một lần bình sắc nhỏ. Có thể." Lâm phủ gật gật đầu. Âu Dương Phỉ muốn rõ, trước cùng Bạch Hồi Nhi học tập một đoạn thời gian, sau đó, cầm bình sắc nhỏ, bắt đầu cho lôi linh quả cây tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Về sau, lại đi thúc đẩy sinh trưởng dưỡng hồn cây, thanh thần cổ thụ, dưỡng lôi kim hoa các loại chân quý linh dược. Lâm phủ bình tĩnh lệnh đan. Hắn đầu tiên là luyện chế ra một lò cực phẩm từ Hưu Đan, sau đó cho Âu Dương Phi luyện chế một lò trung phẩm Chân Nguyên Đan, lại cho Bạch Hồ Nhi luyện chế một lò thượng phẩm Kim Linh Đan. Thời gian còn lại chính là luyện hóa đan dược. Mười ngày sau, Lâm phủ tiêu hao một trương một tỉnh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 3085 tầng, cũng không ẩn tàng bản thượng. Nhưng, hắn cũng rất vui vẻ. Trải qua 10 ngày thúc đẩy sinh trưởng, Lôi Linh quả cây năm đã đạt tới 5 năm, dài đến 1m5 cao, đỉnh chóp trái cây trừng, nắm đấm lớn nhỏ. Không tệ không tệ. Lâm phủ thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem đỉnh chóp Lôi Linh quả hái xuống về sau. Bình thường cần ngàn năm sau mới có thể thu hoạch viên thứ hai đồng dạng dược hiệu Lôi Linh quả, nếu là dùng bình xanh nhỏ buổi dưỡng, nhỏ vào 1 ngàn giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch là đủ rồi. Có thể đi hấp dẫn Lôi Đình bản nguyên. Lâm phủ đem Lôi Đình quả cất kỹ. Chợt, hắn nhìn về phía Âu Dương Phỉ, phát hiện trên người nàng khí tức tăng cường không ít, đúng là trong đoạn thời gian này đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Bạch Hồ Nhi đã đột phá cấp 9 yêu vương. Đối với cái này, hắn biểu thị rất hài lòng. Các ngươi tại quyển trụ không gian đợi, ta đi ra xem một chút có thể hay không hấp dẫn Lôi Đình bản nguyên. Nói, hắn đi vào ngoài giới, đem quyển trụ không gian thu nhập chân nguyên đầm về sau, Lâm Vũ phá khai sơ động, xuất hiện tại Lôi đỉnh cốc mặt hồ, đem vạn năm lôi linh quả đặt ở giữa không trung, năng đậm mùi thơm tan ra bốn phía. Đồng thời, còn có tầng tầng đặc thủ thiên địa ba động nở rộ, chớp mắt truyền ra mấy chục vành râm. Lôi châu nơi nào đó, một đoàn hình cầu thiểm điện đột nhiên chấn động, từ bầu trời chỗ sâu rơi xuống, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lôi đỉnh cốc bay đi. Trên mặt hồ, Lâm Vũ lặng lặng chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ mỗi ngày chỉ điểm bạch hồ như cùng. Âu Dương Phỉ, luyện chế đan dược bên ngoài, còn chế tạo ra một tòa ẩn chứa không ít thiên địa chỉ lực đại trận, âm thầm bố trí tại Lôi đỉnh cốc chu vi chỉ cần lôi đỉnh bản nguyên tiến vào lôi đỉnh cốc, liền sẽ tiến vào đại trận phản vi. Khi đó, liền có thể bắt đầu thu lưới. Đôn đốt. Một đạo thiên kiếp bỗng nhiên rơi lập, mới đầu mục tiêu là treo giữa không trung lâm phủ, nhưng sau một khắc, lại đột nhiên ngoặt một cái, hướng trước mặt hắn lôi linh quả đánh tới. Người quả nhiên đến rồi. Lâm phủ khỏe miệng khẽ miệng gạnh mít, một quyền ném ra, tia đạo thiên kiếp liền bị oanh thành ngực vạn đầu tia lôi dẫn. Chợt, hắn nhìn về phía nơi xa. Lôi đỉnh cốc bên ngoài, một đoàn đường kính nửa mét hình cầu thiểm điện, đang lặng lặng lơ lửng giữa không trung, mặt ngoài mở ra một cái quỷ dị màu vàng kim dựng thẳng đồng, nhìn chằm chằm lâm phủ. Còn đang do dự Đây chính là vạn năm cấp bậc Lôi Linh Quả, muốn không? Tới lấy đi." Lâm Vũ cười to nói. Lôi Đình Bản Nguyên vẫn còn đang do dự, thân là thiên địa chi linh một loại, nó cũng tự nhiên có cực kỳ liên hệ chặt chẽ, có thể cảm ứng được Lôi Đình cốc bên trong gặp nguy hiểm. Thế nhưng là, vạn năm cấp bậc Lôi Linh Quả lại đối với nó có chí mạng lực hấp dẫn, là có thể để cho nó thuế biên chí bảo, dù là biết rõ gặp nguy hiểm, cũng nghi cờ giúp đi. Đôn đốt. Lôi Đình Bản Nguyên không có tiến vào Lôi Đình cốc, nhưng vẫn là chủ động xuất thủ, bộ ra hơn 10 đạo tử sát thiết tiếp, bất luận cái gì một đạo, đều đủ để diệt đi một tôn nguyên anh chân quân. Nhắc như chùa Lâm Vũ đứng lên, không ngừng ra quyền, đánh nổ những cái kia thiên kiếp, tiếp tục trùng coi lôi linh quả. Lôi đỉnh bản nguyên giận dữ, tiếp tục công kích. Nhưng mà, Lâm Vũ phòng thủ bền chắc như thép, căn bản không phải lôi đỉnh bản nguyên có thể đánh xuyên, mấy chục lần tiến công không có kết quả về sau, lôi đỉnh bản nguyên siêu một tiếng chạy. Lâm Vũ cũng không có đợt neo. Hắn biết rõ, đối phương sẽ còn trở về. Hơn phân nửa ngày sau, Lâm Vũ xuất ra viên thứ 2 lôi linh quả, lại có đặc thủ ba động truyền ra, lần nữa đem lôi đỉnh bản nguyên dẫn tới. Nhưng, nó vẫn là ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Lại qua hơn nửa ngày, Lâm Vũ ảo thuật xuất ra viên thứ ba đồng dạng dược hiệu lôi linh quả, rốt cục triệt để để lôi đỉnh bản nguyên lâm vào cùng nghiệp, giết vào lôi đỉnh cốc. Chờ người rất lâu, Lâm Vũ đứng dậy, đứng tại ba viên lôi linh quả trước, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, tại trước người ngưng tụ một mặt quan phấn, ý đồ ngăn cản đánh tới lôi đỉnh bản nguyên. Ầm ầm, vẹn vẹn một lần xung kích, Lâm Vũ ngưng tụ quan phấn liền bị đâm đến vỡ nát, kinh khủng năng lượng lăn xuống, đem hắn đụng bay rất xa, nhưng cũng thừa cơ hấp thu ba thành năng lượng, chứa đựng tại tự tiêu thần giáp bên trong. Đồng thời, còn có một thành bắn ngược ra ngoài. Lốt buốt, vô số thiểm điện tại lôi đỉnh bản nguyên mặt ngoài nổ tung khiến cho nó sững sốt, căn bản không nghĩ tới trước mắt cái này thần bí tu sĩ có thể bắn ngược chính mình bộ phận công kích. Hừ một tiếng, Lôi đỉnh bản nguyên vòng qua Lâm phủ, liền muốn đem ba viên Lôi linh quả thôn phệ, nhưng Lâm phủ trước một bước đưa chúng nó thu nhập quyển trục không gian, làm Lôi đỉnh bản nguyên vồ hụt. Rống, Lôi đỉnh bản nguyên có thể phát ra tiếng rống giận dữ, nó điên cuồng bành trướng, hóa thành một đầu dài đến hơn 100m lôi long, há mồm hướng Lâm phủ cắn xé mà tới. Ngươi bất quá là cá trong chậu, cũng không cần rựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lâm phủ cười ha ha. Hắn chỉ một ngón tay Ba phủ lôi đỉnh cốc đại trận bộc phát, hóa thành một cái to lớn ánh sáng lao, đem chu vi phong tỏa. Hừ. Lôi đỉnh bản nguyên biến thành lôi long rất cảnh giác, trước tiên cảm ứng được cảm ấy, ý đồ rời đi, nhưng lại đụng đầu vào hộ thuẫn bên trên, bị đẩy trở về. Đến, cùng ta chết đi. Lâm phủ cười to, giễu tới. "Wen." Hắn cùng lôi long va chạm, hút có thể ba thành, bắn ngược một thành, tương đương với tự thân chỉ chịu đến 6 thành xung kích, hoàn toàn bị Tử Tiêu thần giáp ngăn cản xuống tới. Ầm ầm. Ầm ầm. Lâm phủ không ngừng ra quyền, niệm đến lôi long kêu thảm, bên ngoài thân không ngừng có lôi quang bắn tung tóe. Giống Lôi Long gào thét, vô số kinh khủng thiên kiếp tử trên không trung lăn xuống, điên cuồng bổ trên người Lâm Vũ, nhưng vẫn là bị hút có thể bà thành, bắn ngược một thành. Không ít lôi quang bắn tung tóe mà ra, rơi vào Lôi Long trên thân, làm nó phát ra cả chói hai tiếng rống. Song Vương không ngừng chém điếc, mặc kệ là Lâm Phù hay là Lôi Long, tất cả cũng không có mảy may lùi bước, từ đầu đến cuối tại chủ sát. Công tử quá mạnh. Đúng vậy a, sư minh quá mạnh. Quần chúng không gian bên trong, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi ngay tại quan chiến, có thể từ Lôi Long trên thân cảm ứng được một cô ít nhất là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đáng sợ khí tức. Nhưng, Lâm Phù không chút nào không kém. Sư huynh mới Nguyên Anh sơ kỳ, liền đã có thể cùng Lôi Long chống lại, thậm chí là đè lên đánh, thật sự là để cho người cảm thấy khó có thể tin a. Âu Dương Phi càng phát ra ngưỡng mộ Lâm phủ, ta còn không có dùng toàn lực đây. Quần trúc không gian bên trong phát ra Lâm phủ thanh âm. Bây giờ, hắn vừa cùng Lôi Long chém giết, một bên dự vào hấp thu đến Lôi Long chỉ lực tu luyện bí pháp cũ trọng Lôi Tiếp, ý đồ đạt tới lô hóa thuần thành tình trạng. Nếu không phải tạm thời không muốn giết Lôi Long, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tại 10 cái hiệp bên trong kết thúc đối phương tính mạng. Ầm ầm, ầm ầm. Lâm phủ càng đánh càng hăng, trái lại Lôi Long lại bị đè lên đánh không còn có lúc trước phách lối khí diễm. Tại lần lượt nếm thử bên trong, Lâm phủ rốt cục tại tinh thông cấp độ cũ trọng lôi kiếp trên cơ sở có hoàn toàn mới cảm ngộ, đạt tới lô hỏa thuần thành cấp độ. Người đã không có giá trị lợi dụng. Lâm phủ một tay chỉ thiên, cũ trọng lôi kiếp, giết. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên có sấm sét nổ vang, một đạo thô to như thùng nước thiên kiếp đánh rớt, đem lôi long đột bay, nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Đạo thứ 2, đạo thứ 3. Càng ngày càng nhiều thiên kiếp rơi xuống, đến tiếp sau mỗi một đạo thiên kiếp uy lực đều đang giảm tàn, làm thứ 9 đạo thiên kiếp rơi xuống thời điểm, Uy lực của nó có thể đạt tới đạo thứ nhất thiên kiếp chín lần, đánh cho Lôi Long tứ điểm nát thành năm mảnh. Cho ngươi thêm đến một cái đại chiêu." Lâm phủ cười ha ha, một quyền ném ra, đem vừa mới chứa đựng chiến đấu năng lượng lấy năng lượng sóng xung kích hình thức bộc phát ra đi, chớp mắt quét sạch cả tòa Lôi Đình cốc. Ầm ầm. Chu vi có vô số đá vụn lăn xuống, mặt hồ cũng bị nhấc lên kinh đảo hải lãng, tràn diện rất là hỗn vị. "Giống." Lôi Long phát ra không cam lòng gầm thét, cuối cùng nổ tung thành óng ánh khắp nơi lôi quang, nhưng chúng nó không có tản đi, mà là bị Lâm phủ thử tiêu thần giáp thuất vệ, khiến cho mặt ngoài nhiều hơn từng đạo chói mắt lôi văn. Cùng lúc đó, Mỗ sợi tiên điệu chỉ lực bay tới, tự động dung nhập từ tiêu thần giáp, làm cho hấp thu tiên điệu chỉ lực tổng số đạt tới 100 sợi, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Công tử tử tiêu thần giáp đã hấp thu 100 sợi tiên điệu chỉ lực, muốn lột xác thành linh bảo. Bạch Hồ Nhi hưng phấn nhảy dựng lên. Chương 177, Linh bảo chi uy. Tặc tặc tặc. Từ tiêu thần giáp không ngừng gây dựng lại, mặt ngoài hạt trở nên càng phát ra tinh tế, nếu như nói trước đó từ tiêu thần giáp là từ thô cấp tạo thành áo giáp, như vậy, hiện tại chính là từ cắt mịn tạo thành, tinh tế trình độ tăng vọt. Hán trình độ cứng cấp cũng có to lớn tăng lên. Không chỉ có như thế, ẩn chứa trên trăm sợi thiên địa chi lực tử tiêu thần giáp, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phát huy ra càng khủng bố hơn lực lượng, có thể lay núi động địa. Ầm ầm. Lâm Vũ một quyền ném ra, có thiên địa chi lực hóa thành quyền ảnh rất ra, đem nơi xa một tòa cao mấy trăm thước ngọn núi nổ thành mảnh vỡ, nồng bụi quần quật. Thật mạnh mẽ. Lâm Vũ hít sâu một hơi. Vừa mới kia một quyền, đủ để miểu sát tuyệt đại bộ phận nguyên anh chân quân. Bây giờ ta, chân chính có thể cùng hóa thần thần quân chém giết a. Lâm Vũ âm thầm phỏng đoán. Đương nhiên, còn phải đánh qua mới biết rõ. Nhưng, mặc kệ như thế nào, Hắn tin tưởng mình dù cho là đối mặt bình thường hóa thần thần quân, đều có năm thành phần thắng. Tiếp xuống, đem hai thiên mã sóc cùng tử tiêu thần giáp cũng lột sắc thành chân chính linh bảo, chờ ta nguyên bộ bản mệnh pháp bảo đều lột sắc thành linh bảo, thực lực của ta hoàn toàn có thể áp đảo bình thường hóa thần sơ kỳ phía trên." Lâm phủ chân định tự nhiên mà nói. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ nghe vậy, rất là rung động. Cửu trọng nuôi kiếp, đến. Lâm phủ gọi ra Bách Biên trọng khải, nó hóa thành một tòa cao mấy trăm thước bảo tháp chín tầng, treo ở trên mặt hồ, theo hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, trên trời rất nhanh có thiên kiếp xuất hiện. Đôn đoạt, một đạo, hai đạo, Theo chín đạo tiên kiếp lần lượt rơi xuống, bảo tháp 9 tầng hấp thu thiên kiếp chi lực, đạt được tẩy lễ cùng thủy biến, rốt cục mở ra gông xiềng. Lâm phủ dẫn tới một sợi tiên điệu chi lực, cùng tình huyết dung hợp về sau, rót vào bảo tháp chín tầng. Ông, nó phát sinh hoàn toàn mới thủy biến, mặt ngoài thêm ra sáng chói lôi văn cùng tiên điệu trận văn, cũng hóa thành một kiện mới tinh linh bảo, càng cứng rắn hơn cùng cường đại. Đi. Lâm phủ sa sa một chỉ, bảo tháp 9 tầng trùng điệp va chạm một tòa trên ngàn mét cao ngọn núi, đem bên thành bật mịn, uy lực ở xa tử tiêu thần giáp phía trên. Quá mạnh. Một cái kia, sợ là có thể làm cho bình thường hóa thần thần quân đô sợ hãi đi. Âu Dương Phỉ giật mình nói. Bạch Hồ Nhi hai tay mười ngón gấu chặt, nói: "Công tử thực lực coi là thật càng phát ra cường đại, bây giờ, hắn thật có được liền ép bình thường hóa thần thực lực." Thúy Biến xong Bạch Biến trọng Khải, Lâm phủ lại một lần nữa thi triển cửu trọng lôi kiếp, Thúy Biến khai thiên mã xóc. Ông làm khai thiên mã xóc tu nạp cửu trọng tiên kiếp cùng một sợi thiên địa chỉ lực về sau, rốt cục phát sinh thủy biến, chiết để chuyển hóa làm cường Hãn Linh Bảo, từ đó, nguyên bản từ hai thanh mã xóc dung hợp mà thành nó, cũng không phân biệt lẫn nhau. Nó chính là một kiện hoàn chỉnh thần binh lợi khí. Rết. Lâm phủ trong nháy mắt cùng Bạch Biến trọng Khải biến thành bảo tháp 9 tầng tổng thể. Hóa thành một tôn 300 mét cao cự nhân, tay cầm 500 mét dài khai thiên mã sóc, một cái quăn ngang, đem trước mắt vài tòa đỉnh núi cắt đứt. Trấn áp hóa thần sơ kỳ, không đáng kể. Tâm phủ tự tin mà nói, hắn bản mệnh pháp bảo chia làm 3 bộ phận, Tử Tiêu thần giáp chuyên dụng tại hộ thể, Bạch Biên trọng khai cùng khai thiên mã sóc chuyên dụng tại công sát, đều là linh bảo, ba hợp nhất, bộ phát ra cũng không phải 1113 đơn giản như vậy. Hắn chiến lực, ít nhất là đơn nhất linh bảo gấp 5 lần. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm phủ trở lại quần trụ không gian, nhìn xem trước mặt hai vị này dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ nhân, cười, "Bây giờ ta đã có được tại tu tiên giới các đại khu vực hành tẩu thực lực, bất quá, chúng ta vẫn là lấy ổn làm chủ, tận khả năng nhanh tăng lên tu vi." Lâm Phù nói như vậy. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ song song tán đồng. Bọn hắn có quyển trụ không gian, bây giờ nội bộ đã bị cải tạo đến giống như tu hành hành tinh địa, lại có bình xanh nhỏ thúc đẩy sinh trưởng các loại linh dược, không thể nào thiếu tu hành tài nguyên. Như thế tình huống dưới, hảo hảo tăng lên tu vi là được. Ta thăm dò một cái Lôi Đình Cốc, cái này địa phương tựa hồ thật sự là Lôi Đình bản nguyên nơi sinh ra, ta có thể cảm giác được, đây hồ dựng dục đặc thù bà bối." Lâm Phù nói xong, ly khai quyển trụ không gian, Lôi đỉnh cốc, rộng lớn trên mặt hồ. Lâm phủ không ngừng dùng thiên nhãn liếc nhìn, phát hiện chu vi có rất nhiều cực phẩm lôi thạch, có thể dùng đến chế tạo các loại đỉnh tiên pháp bảo, thế là thu sạch nhập quyển trục không gian. Sau đó, hắn còn tìm đến 10 giọt lôi nguyên linh dịch. Vật này thế nhưng là tôi thể chí bảo. Một giọt lôi nguyên linh dịch, liền có thể để một cái tu sĩ kết đan xác suất thành công tăng lên 3 thành. Âu Dương sư muội, ngươi cách kết đan không xa." Lâm phủ cười nói. Hắn đem một giọt lôi nguyên linh dịch đưa cho Âu Dương phỉ, lại thêm thượng dương lôi kim hoa bốn thành gia chỉ, cùng thanh thần hương phụ trợ, nàng kết đan xác suất thành công trực chỉ 10 thành. Quá đa tạ sư huynh. Âu Dương phỉ nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay chứa một giọt Lôi Nguyên Linh Dịch bình ngọc, hô hấp dồn dập. Kết đan về sau, liền không lo lắng phá thân. Khi đó, vừa nghĩ tới đó, mặt của nàng đỏ đến cổ. Lâm phủ tiếp tục tại Lôi đỉnh cốc thăm dò. Nơi đây thỉnh thoảng có thiên kiếp đánh rớt, rất nguy hiểm, trong vòng vương viên trăm dặm trống không một người, dù là hắn vừa mới thi triển ẩn kỹ trọng lôi kiếp, cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Nơi đây bảo vật cũng đều là vật vô chủ, Lâm phủ tùy ý khai thác. Thực phẩm Lôi Thạch, Lôi Nguyên Linh Dịch, tiếp cho, ngũ sắc long tiên tổ, lôi canh kim, các loại bảo vật vào hết trong túi. Lâm Phù cũng dần dần xâm nhập Lôi Đình Quốc Hồ nước, tại dưới nước trong nham động thăm dò, cuối cùng đi vào một cái cách xa mặt đất hơn 10 giảm rưỡi mặt đất trống rỗng. Nay địa phương tròn vài trăm mét, nhìn xem cũng lớn. Trong đó, lại có một cái ổ đá, chu vi khắp đầy các loại lôi văn, Lâm Phù một fan tôi diễn, biết được nơi này đúng là dựng dục ra Lôi Đình bản nguyên thần đài. Tốt ra hỏa, Lâm Phù cũng không có phá hư thần đài. Hắn đã luyện thành cửu trọng lôi kiếp, đem thần đài đào đi không có ý nghĩa, mà lại, đem thần đài lưu tại cái này, một số năm sau, mới có mới Lôi Đình bản nguyên đắc sinh. A, kia là. Lâm Phù trên thần đài phát hiện một gốc mầm non. Nó toàn thân mọc đầy lôi văn, tận chứa thiên địa chỉ lực, ước chừng có cao nửa thước, mới 18 phiên la cây, sợi rễ chừng dài mấy mét, bay quanh trên thần đài. Đây là vật gì? Lâm phủ không ngừng dùng thiên nhãn liếc nhìn, kết hợp đối thức hại thiên thê hỏi thăm, xác định vật này thân phận. Lại là lôi thần cổ thụ. Hắn không khỏi kinh hô. Công tử, như thế nào lôi đỉnh cổ thụ? Bạch Hồ Nhi tò mò hỏi thăm. Lâm phủ giải thích nói, lôi thần cổ thụ là lôi đỉnh bản nguyên sen lẫn cổ thụ, nếu là một mực bồi dưỡng, hắn sinh trưởng năm có thể đạt tới trăm năm, mà ít nhất bồi dưỡng đến vạn năm trở lên mới có thể nở hoa kết trái. An lôi thần cổ thụ trái cây Có thể thu được vi lượng Lôi Đình Bản Nguyên, gen luyện cũng tăng cường tự thân hồn phách, thần thức cũng sẽ lớn mạnh. T. Bạch Hồ Nhi kinh hãi, tăng lên thần thức bạo vật quá yếu thấy. Nếu là bị những người khác biết được nơi đây có Lôi Thần Cổ Thụ tồn tại, chắc chắn dẫn phát hấn động. Chỉ bất quá, ít nhất phải vạn năm cấp bậc Lôi Thần Cổ Thụ mới có hiệu, rất khó khăn bồi dưỡng. Đối rất nhiều tu sĩ tới nói, cái này rất gân gà. Nhưng, đối bọn hắn tới nói, đây cũng là đưa tới cửa đỉnh cấp chí bảo, chỉ cần dùng bình xanh nhỏ bồi dưỡng đến vạn năm trở lên linh, liền có thể thu hoạch. Hồ Nhi, giao cho ngươi bồi dưỡng. Lâm Phù đào đi cả cây Lôi Thần Cổ Thụ giao cho quyền chủ không gian bên trong Bạch Hồ Nhi, tự nàng chọn lựa một khối chuyên môn địa phương, đem rời cẩm tốt. Lâm Phù tiếp tục tại Lôi Đình Cốc du dãng. Đáng. đáng tiếc, cũng rốt cuộc không có phát hiện đỉnh tiêm bảo vật. Lâm Phù nghĩ lập tức về tông. Có thể nghĩ lại, Lôi Đình Cốc thế nhưng là một cái thiên nhiên nơi khu, ở chỗ này đột tiếp, cơ hội sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, mà mặc dù mình đã có được cường đại linh bảo, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi còn không có. Không bằng, giúp các nàng chế tạo linh bảo. Lâm Phù đem ý nghĩ này báo cho các nàng. Công tử muốn cho chúng ta chế tạo linh bảo. Thế nhưng là, chúng ta ngày bình thường có rất ít chiến đấu cơ hội. Dù là có linh bảo cũng không có tác dụng gì, vẫn là không lãng phí công tử thời gian cùng tinh lực đi. Bạch Hồ Nhi lại lắc đầu. Âu Dương Phỉ gật gật đầu, nói ra, "Đúng vậy a, vẫn là về sau lại tăng cấp đi. Mà lại, pháp bảo của ta từ kim hồn linh trước mắt chỉ là chúng phẩm pháp bảo, muốn lập tức để thăng làm linh bảo, sợ là không quá hiện thực." Lâm phủ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế. Trực tiếp đem trung phẩm pháp bảo thăng cấp làm linh bảo, đây chính là một kiện chuyện rất khó. Đầu tiên, đến đem trung phẩm pháp bảo thăng cấp làm pháp bảo thượng phẩm, về sau là pháp bảo tự phẩm. Cuối cùng, mới có thể hấp thu thiên địa chỉ lực Như sớm cưỡng ép hấp thu, sẽ có rất đại khái suất khiến cho chúng phẩm pháp bảo vũ trụ. Được chưa? Vậy liền về sau lại đến. Lâm phủ Ly Khai lôi đỉnh cốc, hướng ra phía ngoài cao tốc phi hành, giữa không trung kéo ra một đạo màu tím nhạt đột quang, giống như màn trời trên vết kiếm, rất bắt mắt. Giữa không trung, Lâm phủ đang phi hành cực nhanh. Thân là Nguyên Anh sơ kỳ, dù là không tá trợ bất luận cái gì phi hành loại pháp bảo, tốc độ cũng có thể phá ngàn mét mỗi giây, đạt tới gấp 3 vận tốc âm thanh tả hữu, rất kinh người. Trên mặt đất, không ít người ngẩng đầu, phát hiện một đạo màu tím độn quang lướt qua, đều lộ ra hướng tới chi sắc. Nguyên Anh chân quân gia Đây chính là chân chính cao nhân đắc đạo. Một chút tu sĩ thấp giọng thì thào. Lôi Châu cùng Huy Châu chô giao giới. Một cái đại thủ phá vỡ cát đất, rất nhanh hiện lộ ra toàn bộ thân thể, đúng là một cái toàn thân khô quắc cự hình hình người thi hài, cao chừng 10 mét, toàn thân lóe ra ám đạm thành kim sắc quá mang, đem phụ cận chiêu rọi thành màu xanh. Đây là một bộ cương thị chỉ thần. Đỉnh phong lúc, chính là hàng thật giả thần hóa thần kỳ. Bản thân, rốt cục trùng sinh. Thị thần cười khàng khặc quái dị, mắt nhìn trên người mấy chục chô vệ hường, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Mấy ngàn năm đi qua, năm đó những cái kia hóa thần lao quái hẳn là đều đã chết, bất quá Các ngươi đời sau, nhất định phải cho các ngươi nỗ lực thệ thảm đau đớn đại giới. Thì thần lệnh lùng nói, hắn nhấc chân trùng điệp giẫm lên mặt đất. Ầm ầm. Phu cận núi dao động, mặt đất che kín vết rạn, đến hàng vạn mã tính âm trầm thi hài bò lên, lên ra, thuần một sắc cương thi đại quân, kém cỏi nhất đều là chút cơ kỳ. Kim đan thi vương phá trăm, Nguyên anh thi hoàng cũng có 10 vị. Không chỉ có như thế, dưới đất chỗ sâu, còn chôn dấu thi thần hài cốt cự long, hài cốt cự quái, hài cốt cự tượng các loại quái vật, chưa bị hoàn toàn tỉnh lại. Nếu là toàn bộ khôi phục, chắc chắn bộc phát ra không thua gì thi thần lực lượng cuối cùng. Vài ngàn năm trước, thì thần chính là dựa vào dưới trướng Hải Quốc Đại Quân quét ngang lôi châu, huy châu các vùng, thế nhưng, đằng sau bị mấy vị hóa thần và mấy chục vị nguyên anh bây công, bị trọng thương, không thể không xuất linh tàn binh bại tướng trốn ở dưới mặt đất chỗ sâu. Mấy ngàn năm đi qua, thì thần đại quân dựa vào đại địa trì lực tầm bổ, rốt cục khôi phục được tiếp cận toàn thịnh thời kỳ. Thế là, hắn xuất quan. Một thế này, ta tất nhiên sáng tạo sự nghiệp to lớn. Thi thần ngẩng mặt lên trời cười to, chợt, hắn hướng phía trước mặt 10 cái nguyên anh thi hoàng hạ lệnh, các ngươi hai hai một tổ, chia binh năm đường, bắt đầu chinh phạt các nơi, mở rộng bản thần dưới trướng thi hải đại quân. Tuân mệnh. Mười vị TH hoàng gật gật đầu, có là khô quắc cứng rắn cự nhân, có là đứng thẳng hành tẩu yêu hoàng, có dứt khoát là dã thú hình thái, đều có khác biệt, một thân tu vi đều tại nguyên anh trung hậu kỳ tạp hữu. Mỗi người bọn họ thống minh hơn vạn, hai cái nguyên anh thị hoàng là một tổ, phân biệt hướng vương vị khác nhau tiên công. Một tòa sa mạc cổ thành, nơi đây có vài vị kim đan tọa trấn, tổng nhân khẩu ước chừng 10 vạn, sinh hoạt vật tư màu mỡ, đã rất nhiều năm không có bị ngoại địch xâm lấn qua, trôi qua rất bình tĩnh. Oan. Đông nhiên ở giữa Thành trì chỗ trong phạm vi mấy chục dặm nhanh chóng chấn động, so cấp 9 địa chấn còn kinh khủng, thêm nữa vô số địa thứ phóng lên tận trời, dù là thành này có hộ thành trận pháp tồn tại, đại địa vẫn là bị xé nát. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, thành này đã hóa thành một vùng phế tích. Toàn thành 10 vạn người, đợt thứ nhất liền chết tám vạn. Còn sót lại cơ hồ đều là tu sĩ, bọn hắn phá vỡ phế tích, khó có thể tin nhìn trước mắt chẳng cảnh. Tại sao có thể như vậy? Một vị kim đan tu sĩ trầm giọng nói. Đương nhiên, hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy, vô ý tức phóng lên tận trời, muốn ly khai mặt đất. Nhưng, phốc phốc một tiếng, Một cái so pháp bảo còn cứng rắn lợi trảo từ phế tích bên trong ló ra, xuyên thấu người này phần bụng, đem bên trong kim đan bắt ra, đưa đến một chương dọa người trong miệng rộng nhắm ngửa, phát ra làm cho người ra đầu tê dại thanh âm. Nhan nhạt mùi hôi rối, lập tức tản ra. Sao lại thế? Dạ ngày a. Vị này kim đan tu sĩ muốn rách cả mí mắt, hướng dưới mặt đất khe hở nhìn lại, đối đầu một đôi quỷ dị mắt lục hạt châu, không kịp nghĩ đối phương là ai, liền bị đối phương cắn một cái vào đầu, hai ba lần nuốt vào. Tiệt kiệt tiệt. Dưới cái khe, không ngừng có thi thần đại quân nhảy ra, thuần sát mấy cái kia kim đan tu sĩ. Còn số lại trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ trốn không được xa, cũng đều bị giết hết. Chuyển hóa đại trận, khai. Dưới mặt đất chỗ sâu, truyền ra âm linh thanh âm, những cái kia bị phế khư đè chết phàm nhân, lại ngắn ngủi 10 cái hô hấp sau bị chuyển hóa thành từng cố cương thịt. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó, lại lẫn nhau cắn xé từng bước xâm chiếm, không đến nửa canh giờ, liền từ 8 vạn người giảm mạnh đến 800 người, mỗi một cái đều là trúc cơ sơ kỳ cấp độ. Chỉ bất quá, bọn hắn thần trí cũng không cao. Tựa như là một đám không có linh hồn gia thú. Thi thần cái khác đại quân cũng tại các thành trì lớn tiến hành độ sát, không ngừng chuyển hóa ra hoàn toàn mới thi hải đại quân, đội hình càng phát ra lớn mạnh. Nhưng, việc này cũng rất bí ẩn. Các khác địa phương tu sĩ đều không biết do đã có nhiều đến trên trăm tòa thành trì bị hủy, bởi vì bọn hắn chưa kịp truyền ra tin tức, liền bị thi hải đại quân giết hết. Trên bầu trời, Lâm phủ đang phi hành cực nhanh, rất nhanh đi ngang qua một tòa bị thi hải đại quân vào xem qua thành trì. Thành này bị thật dày cắt vàng phủ lớp. Mặc dù Lâm phủ thông qua thiên nhãn nhìn thấy hạt cắt dưới có phê tích, lại chỉ coi kia là trước đây thật lâu cổ thành, không có cái gì tham dò giá trị, trực tiếp bay qua. Một canh giờ sau, Lâm phủ đến Huy Châu Nam Bộ nhìn Dương Thành. Thành này có được hơn 1 triệu người, chính là Huy Châu rất nhiều cỡ lớn thành trì một trong, có vài vị kim đan, trên trăm vị trúc cơ tồn tại, chia làm tứ đại thế gia. Sở dĩ tới này là vì hỗ trợ. Đoạn thời gian trước, Tiên Linh Tông tổ chức kim hàng tỉnh quân thái thượng trưởng lão gia phong cánh điện, Lâm phủ lại quen biết không ít kim đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân. Trong đó một vị kim đan chân nhân chính là nhìn Dương Thành tiền gia lão tổ, Tiễn Phong chân nhân. Tiễn Phong chân nhân đến từ Huy Châu. Theo lý thuyết, hắn không có được thỉnh mời tham gia thanh châu Tiên Linh Tông thái thượng trưởng lão gia phong cánh điện. Nhưng, biểu ca của hắn lại là thành châu tòa nào đó thành trì thành chủ, ngay lúc đó Tiền Phong Chân Nhân đúng lúc đi thành châu thăm người thân, biết được Tiên Linh Tông tổ chức khánh điển, lợi dụng cuốn lư thân phận tham gia. Đến, Lâm phủ vừa tới nhìn Dương Thành, liền khóa chặt thành này tây bộ thành khu một tòa hào hoa phủ đệ. Chỗ ấy chính là tiền gia phủ đệ. Công tử, chúng ta tới cái này làm cái gì? Bạch Hồ Nhi đứng tại Lâm phủ bên trái, hỏi. Âu Dương Phỉ đứng tại Lâm phủ bên phải. Tới đây giúp Tiền Phong Chân Nhân chế tạo một tòa có thể bảo hộ toàn bộ tiền phủ cơ trung trận pháp, trước đó đã đáp ứng hắn, liền tiện đường tới. Nói Lâm phủ xuất ra đưa tìm Ngọc Lệnh. Chương 178: Niệm Fuyên Anh. Vọng Dương Thành, tiền phủ. Vương Sơn Lộc lấy tiếp khách đại điện. Lâm phủ ngồi tại khách tọa chủ tịch, Âu Dương Phỉ cùng Bạch Hồ Nhi ngồi tại sau lưng, cùng ngồi tại chủ vị một cái tóc trắng lão giả thượng tức trà nói chuyện phiếm, bầu không khí hòa hợp. Vị này lão giả chính là Tiên Phong chân nhân, một tôn kim đan hậu kỳ tu sĩ. Không nghĩ tới Lâm đại sư sẽ dọc đường chúng ta Vọng Dương Thành, thật là làm cho nơi đây bừng tất sinh huy a. Tiên Phong chân nhân một mặt vẻ lấy lòng. Tiên Phong chân nhân đây cũng là gây sát ta, không biết ngươi tìm ta chế tạo trận pháp, thế nhưng là một tòa chuyên môn phòng ngự loại trận pháp." Lâm Vũ cười hỏi, "Có thể đánh tạo tổng hợp loại trận pháp a? Đã có sức phòng ngự, cũng có khôn địch cùng công sát chi lực." Tiên Phong chân nhân thận trọng nói. Lâm Vũ mắt nhìn sắc trời. Bây giờ vẫn là buổi sáng. Hắn hoàn toàn có thể tại hôm nay bên trong, giúp đối phương chế tạo ra một tòa tổng hợp loại cỡ trung trận pháp, thế là nhẹ gật đầu, nói, "Có thể, nhưng ngươi đến phối hợp, nhất định toàn lực phối hợp." Tiên Phong chân nhân liên tục gật đầu, biểu thị đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu. Lâm Vũ yên lặng Xem ra, Tiên Phong chân nhân đã sớm muốn tạo một tòa tổng hợp loại trấn pháp, nếu không, không có khả năng nhanh như vậy liền đem tương ứng vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Trước dùng nữa, lại chế tạo như thế nào?" Tiên Phong chân nhân đứng dậy hỏi. "Có thể, không có vấn đề, bất quá, ba người chúng ta người đều là đại ăn hàng, không đến mấy vạn cân thịt, cũng không đủ chúng ta ăn." Bạch Hồ Nhi nói. "A, mấy vạn cân?" Tiên Phong chân nhân một bước. "Cũng may, Tiên phủ thế nhưng là một cái có được hai vị kim đan chân nhân trấn giữ cơ lớn tu tiên thế gia." có được chính mình yêu thú săn nuôi vừa khô, trong đó có không ít chuyên môn dùng để ăn chứ yêu, từng cái phiêu phỉ thể trắng. Rất nhanh, 10 đầu nướng toàn heo bị kéo đi lên. Bọn chúng dài đến mấy mét, đơn nặng đầu mấy ngàn cân, cộng lại chính là mấy vạn cân, ít nhất là cấp 3 yêu thú, chất thịt ngon, ẩn chứa phong phú năng lượng. Ha ha, ta muốn ăn chân giờ heo. Bạch hổ nhi cái thứ nhất xông đi lên, giật xuống một đầu xo so đùi bỏ còn lớn hơn chân giờ heo, miệng lớn gặm ăn, đồng thời thi triển thôn thiên quyết, quả thực là một cái đại ăn hàng. Âu Dương Phỉ cũng đang ăn, nhưng hơi có vẻ văn nhã. Lâm Phủ hướng Tiên Phong Chân Nhân lộ ra lung tung cười, chợt cũng bắt đầu biển ăn hổ hướng, không bao lâu liền ăn sạch một đầu nướng bành heo, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửễu lửễu. Thiên gia cao tầng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể ăn như vậy người tu hành, đều ngẩn ở đây tại chỗ, không lo được ăn. Một canh giờ sau, Lâm Phủ dẫn đầu ăn no, vỗ vỗ phần bụng tám khối cơ bụng, cười nói, "Để các nàng tiếp tục ăn, ta đi trước chế tạo trận pháp, hôm nay nhất định có thể hoàn thành." Ngậy. Tuyết. Tiên Phong Chân Nhân gật gật đầu, liếc mắt Lâm Phủ vậy không có mày may nâng lên phần bụng, thầm nghĩ cái này ra hóa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tôi điều ăn hơn vạn cân thịt, bụng vậy mà không có chút nào nâng lên, cũng quá có thể giả bộ. Dưới mặt đất mất thất, Lâm phủ khoanh chân tại đất, miệng phun tam vị chân hỏa, đem xung quanh vật liệu tiến hành tinh luyện. Thiên Phong chân nhân vốn định rời đi, Lâm phủ lại biểu thị, hắn có thể lưu lại nhìn. Cái này khiến Tiền Phong chân nhân rất kinh ngạc, cảm thấy Lâm phủ thật sự là rộng lượng, đổi thành khắc trận pháp sư, ước gì không có người nhìn lén mình bảy trận, miễn cho bí mật truyền ra ngoài. Sau năm canh giờ, bây giờ đã đến trạng vào tôi. Lâm phủ chuẩn xác không sai hoàn thành trận bản trên cuối cùng một đạo trận văn, đem pháp bảo cấp đao khắc xuống. Thiên Phong chân nhân, ta hoàn thành Hắn đem trận bản đưa cho đối phương. Tiên Phong Chân Nhân bưng lấy giống như cờ vây bản cỡ đồng dạng lớn nhỏ trận bản, chỉ gặp phía trên lơ lửng mấy chục chi bỏ túi trận kỳ, đủ mọi màu sắc. Lâm Vũ giới thiệu nói: "Trận này tên là Cỡ Trung Ngũ Hành Gia Tộc cấp thủ hộ lại trận, tên gọi tắt bên trong Ngũ Hành trận, ẩn chứa Ngũ Hành chi lực, lấy thổ mục chủ phòng, lửa kim chủ công, nước chủ mê vẫn cùng không được người, nguyên anh phía dưới khó phá." Tiên Phong Chân Nhân nghe vậy, mường rỡ: "Đây quả thực là Hoàn Mỹ gia tộc dự vương đại trận, chỉ cần không chêu chọc nguyên anh trở lên đại lực, chỉ dựa vào bên trong Ngũ Hành trận, hoàn toàn có thể che chở gia tộc ổn định phát triển." Đa Tạ Lâm phủ đạo hữu, đây là thủ lao." Tiễn Phong chân nhân tranh thủ thời gian dâng lên một cái túi trữ vật. Lâm phủ hốc lượng, một vạn linh thạch, thủ lao rất phong phú. "Ha ha, đã như vậy, ta giúp ngươi đem trận pháp bố trí đi, liền chuẩn bị trở về tông." Lâm phủ tiếp nhận trận bản, thủ trưởng vắt qua trận bản màn ngoài, mấy chục chỉ bỏ túi trận kỳ bay tứ tung ra ngoài, cấp tốc bánh trướng. Đông đông đông. Trận kỳ tinh chuẩn cắm ở xung quanh, hình thành phương viên vài dạng khu vực, vừa vặn đem tiền phủ và phủ. "Ha ha, tốt lắm." Tiễn Phong chân nhân nhìn xem chu vi dâng lên hơi mờ hộ thuẫn dần dần ngưng thực, trong lòng an tâm không ít. Tiếp khách đại diện Lâm Vũ tìm được Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phả, hai nữ ăn xong nướng toàn heo về sau, không ngờ ăn một đầu hơn vạn cân nặng cấp 4 lưu yêu, trên mặt đều là thỏa mãn chỉ sắc. Hai người các ngươi ăn hàng? Lâm Vũ rất im lặng. Hắn dưới đất mặt thất bại trận, hai cái này nướng môn lại tại trên mặt đất ăn uống, trôi qua rất thư thái. Bái Kiến Lâm Vũ đạo hữu. Lúc này, nơi xa có vài vị Kim Đan chân nhân hô. Mấy người các ngươi lão gia hỏa sao lại tới đây? Thiên Phong chân nhân nhìn bọn hắn chằm chằm, cau mày nói. Đó là ai? Lâm Vũ hỏi. Âu Dương thành cái khác Tam Đại Thế Gia Kim Đan lão tổ, ngày bình thường, ta cùng bọn hắn quan hệ cũng không biết rõ bọn hắn làm sao đều tới. Thiên Phong chân nhân một mặt hồ nghi, bọn hắn vừa mới tựa hồ đang tiêu ta, hẳn là, là biết rõ ta tồn tại." Lâm Phù nói nhỏ. Thiên Phong chân nhân sững sờ. "Đúng a? Mấy cái này lão gia hỏa tới, sợ không phải nghe được phong thanh gì, muốn mời Lâm Phù hỗ trợ a." Lâm Phù đạo hữu, nghe nói ngươi là Thanh Châu trận pháp đại sư, chúng ta nghĩ mời ngươi giúp ba chúng ta đại thế gia cũng đều chế tạo tương tự trận pháp, không biết có thể. Mấy vị kia kim đan chân nhân mở miệng. Giờ phút này, bọn hắn ngắm nghía bao phủ lại toàn bộ tiền phủ bên trong ngũ hành trận hộ thuẫn, rất hâm mộ. Có thể là có thể, bất quá Các người trước tiên cần phải chuẩn bị kỹ càng vật liệu." Lâm phủ gật đầu đồng ý không có vấn đề. Mi vị Tiêu Kim đang chân nhân mở dỡ, dội vàng xuất ra đưa tin Ngọc lệnh cùng Lâm phủ tiến hành gấp đôi, biểu thị bọn hắn cái này đi thu thập vật liệu, chờ gom góp vật liệu, liền đi thanh trâu tiên linh tông đến nhà bái phỏng. Lâm phủ nhẹ gật đầu, biểu thị có thể. Mà đúng lúc này, Lâm phủ có một loại bị Kim đâm cảm giác, vô ý thức nhìn về phía mặt đất, trầm giọng nói: "Chư vị, có đi tập." Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến. "Thế nào?" Tiền Phong chân nhân nhấn hỏi. Lâm phủ mở ra thiên nhãn, có thể nhìn thấy phía dưới xuất hiện đến hàng vạn ma tính quan điểm. Chỉ ít đại biểu cho một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, thế là la lớn. Có người ẩn nấp dưới đất, muốn xuất thủ. Nói, hắn bất chấp gì khác, một tay bấm niệm pháp quyết, tại không trung ngưng tụ ra một mặt to lớn quan trận, trường phương viên vài dặm, phóng thích ra năng lượng li áp, hiện lên loa chạm hướng phía dưới mở rộng, bao phủ lại cả tòa vọng Dương thành. Sau một khắc, ầm ầm. Đại địa đột nhiên chấn động, rất nhiều kiến trúc lại bị chấn động đến trong nháy mắt giải thể, có người đi đường thì lại bị chấn động đến bay đến cao mười mấy mét giữa không trung, kêu thảm không ngừng. Chấn. Lâm phủ đột nhiên cạnh biên thủ lớn. Trên trời quang trận cấp tốc phóng thích trầm hơn nặng u áp, cùng dưới mặt đất lực lượng thần bí chống lại, nguyên bản kịch liệt địa chấn dần, dần lắng lại. Nguyên Anh chân quân, người làng chết. Dưới mặt đất chỗ sâu, truyền ra đỉnh thai nhức góc tiếng rống. Cạch cạch cạch. Vọng Dương thành bên ngoài, từng đầu khe hở xuất hiện, từ đó leo ra ngoài làm cho người ra đầu tê dại thi hải, nhất là cầm đầu kia hai cái, càng là để cho người kinh hãi. Một đầu dài trăm thước độc giác giao thi hải, một cái thân dài mấy chục mét ngện thi hải. Sau lưng bọn hắn, còn có hơn 20 cá thể hình to lớn kim đàn cấp thi hải, càng về sau, lục tục ngo ngoe leo ra hơn 2 vạn cái trúc cơ cấp thi hải. Bọn hắn cấp tốc tạo thành hai cái phương trận, kia kiếp người khí tức, để cho người kinh hãi không thôi. Thi. "Thi Hải Đại Quân." Thiên Phong chân nhân nghẹn họng nhìn chân trối, "Thi Hải Đại Quân." Lâm Vũ sửng sợ, cùng những người khác đối mặt, đã thấy bọn hắn đều rất mờ mịt, hiển nhiên là không biết rõ Thi Hải Đại Quân là vật gì. Thiên Phong chân nhân hoảng sợ nói, "Thi Hải Đại Quân là Thi Thần Đại Quân. Vài ngàn năm trước, một cái tên là Thi Thần Hóa Thần Kỷ Cương Thi Hành không xuất thế, xuất lĩnh Thi Hải Đại Quân quét ngang lôi châu cùng huy châu các vùng, cuối cùng bị mấy vị Hóa Thần thần quân liên thủ đánh bại, chưa từng nghĩ, mấy ngàn năm đi qua, thì Hải Đại Quân vậy mà ngóc đầu trở lại. Đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Ngoài thành, trên đất trống, đầu kia Độc Giác Giáp Giao Long Thôi khô trạng thi hoàng, lấy âm lệnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tiễn Phong chân nhân, nói: "Ngươi biết quá nhiều, chướng hết giên ngươi." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Độc Giác Giáp Giao THỷ hoàng thân thể nhoáng một cái, cũng đã xuất hiện tại Lâm phủ bọn người trên không, một cái lợi trảo hướng bọn họ vồ xuống, muốn đem tất cả mọi người nghiền chết. Cho ta cản. Tiễn Phong chân nhân sợ hai giống, thúc động trong tay chật bàn, đại lượng tường đất phóng lên tận trời, nhưng dù là vật này có thể ngăn cản Kim Đan Định Phong toàn lực đánh kích. Tại Nguyên Anh, kỳ độc giác giao thi hoàng trước mặt, lại tựa giống như đậu hũ yếu ớt. Phốc phốc. Mây chụp mặt tường đất bị đều xé rách. Kia kinh khủng lợi trảo, mắt nhìn xem liền muốn đem Lâm Phụ cùng Tiễn Phong chân nhân toàn bộ xóa bỏ. Chết. Lâm Phụ lạnh nhạt mở miệng, thân thể chẳng biết lúc nào đã bị Tử Tiêu thần giáp bao trùm, cũng thi triển cổ thần tộc bí pháp pháp thiên tượng địa, bay vọt đến ngàn mét cao, đồng thời cùng bách biến trọng khải hoàn thành dung hợp. Giờ khắc này, thể phách của hắn vô cùng tương đại. Xoạt xoạt. Vẹn vẹn một quyền, độc giác giao thi hoàng lợi trảo liền bị kim loại trọng quyền đập nát, đau đến hắn tiêu thảm. Lâm Phụ giết ra ngoài. Sang Choi song quyền giống như Thái Dương, nhanh chóng ra quyền mấy chục lần, đem độc giác giao thi hoàng quanh thành một vớ. A, mau trốn. Một cái giúp nhỏ vô số lần độc giác giao thi hoàng bay rất ra ngoài, đúng là Hàn Nguyên Anh. Lúc này, hắn vô cùng hoảng sợ. Chính mình thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ, nhục thân không thua gì pháp bảo thượng phẩm, dù là đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ, đều có thể quần nhau một hồi, lại bị đối phương dây. Điều này có ý vị gì? Đối phương trong Nguyên Anh gần như vô địch, chỉ có thi thần xuất thủ mới có thể áp chế hắn. Muốn đi Lâm phủ bây giờ bành trướng đến 1000m cao, cánh tay cũng mấy trăm mét dài, tay phải nhẹ nhàng chụp tới, liền đem độc giác giáo TH Hoàng Nguyên Anh bắt lấy, hung hăng bóp nát. Thuấn sát Nguyên Anh trung kỳ, không thể đi lại. Còn lại cái kia Nguyên Anh hậu kỳ niệm tê hắc hoàng bị dọa đến toàn thân cuồn cuộn động, lập tức hướng kế đất chạy đi. Nhưng mà, hắn vẫn là chậm. Ông 500m giải khai thiên mã sóc bị Lâm phủ xem như tiêu thường. Ném mạnh ra, chớp mắt đem niệm thi hoàng bộ ra, không đợi hắn Nguyên Anh đào tẩu, liền bị nhất trọng tiếp lấy nhất trọng thiên tiếp bổ chúng, tại chỗ ngã xuống nói tiêu. Ở ngủ Tiện Phong Chân Nhân cùng Vọng Dương thành cái khác tu sĩ tất cả đều nuốt nước miếng một cái, khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Đây chính là hai tôn nguyên anh thiên hoàng, nhưng lại bị Lâm Phủ một chiêu một cái, dày. Không hổ là công tử, lợi hại. Bạch Hổ Nhi không ngừng vỗ tay, trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Đúng vậy a, đây mới gọi là thực lực. Âu Dương Phỉ nắm chặt nắm đấm, nhìn xem Lâm Phủ uy vũ bá khí bóng lưng, trong mắt tràn đầy sùng bái, vẻ hái mộ. Ba ba ba. Hơn 2 vạn thi hài đại quân hoàng sợ, vội vàng hướng gần nhất kẻ đất chui vào, ý đồ đào tẩu. Thiên Lôi Tấn Lâm Vũ trung điệp dẫm chân, trên người có vô số thiên lôi hướng xung quanh bốn phương tám hướng quét tán, những nơi đi qua, mặc kệ là trúc cơ thi hải vẫn là kim đan thi vương, đều sống không qua một chiêu. Đôn đốt, đôn đốt, một cái hô hấp không đến, cái này một chi thi hải đại quân liền bị thiên lôi banh thành một mịện, không một sống sót. Chư vị không cần lo lắng, bọn hắn đều đã chết. Lâm Vũ chậm chậm quay người, thân hình thu nhỏ, bạch biên trọng khai cùng khai thiên mã sóc cũng bị thu hồi, chờ hắn khôi phục người bình thường lớn nhỏ, tử tiêu thần giáp cũng đã biến mất. Hắn treo giữa không trung, tay áo bồng bềnh. Đám người ngước nhìn hắn, giống như đang nhìn một tôn vạn chiến toàn thắng vô địch chiến thần. Lâm phủ đạo hưu Vũ đạo hữu vi vũ. Tiện Phong chân nhân dẫn đầu kịp phản ứng, vung tay hô to, những người khác cũng đều nhao nhao lên tiếng cảm kích. Lâm Vũ đưa lưng về phía đám người, cau mày. Nguy cơ chưa biến mất. Hắn có thể phát giác được, chính mình cảm giác nguy cơ so trước đây mãnh liệt mấy lần, mang ý nghĩa chẳng mấy chốc sẽ có hóa thần kỳ cường địch giết tới. Đối phương hẳn là thị thần. Hóa thần kỳ ạ. Rất chờ mong a. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm. Hắn ngược lại là nghĩ biết rõ, chính mình toàn lực xuất kích, có thể hay không trấn áp thị thần vị này hóa thần kỳ đại lão. Lúc này, hắn chú ý tới đám người tiếng hoan hô. Đừng cao hứng quá sớm. Thì thần muốn tới. Đám người tiếng hoan hô kết nhưng mà dừng. Ta mẹ nó, thì thần muốn tới. Tiền Phong chân nhân đã sinh ra chạy trốn ý nghĩ, những người khác cũng phần lớn là như vậy quyết định. Đây chính là Hóa Thần Thần Quân. Đã ở Wezhou, đây chính là Trần nhà cấp bậc kinh khủng đại lão, ai dám cùng ngươi trì tranh phong? Các ngươi nếu là lo lắng, liền chạy đi, trốn càng xa càng tốt. Tiếp xuống, ta sẽ thủ tại chỗ này, như thị thần tới, ta đem cùng đánh một trận. Lâm phủ chỉnh trọng mở miệng. Đám người không khỏi nắm thật chặt nắm đấm. Tuổi trẻ Lâm phủ cũng dám lưu lại một trận chiến, bọn hắn vì sao không dám? Chẳng lẽ là sống lâu, càng phát ra chân quý chính mình tính mạng. Sao? Tiền Phong chân nhân rậm chân một cái, nói, ta cũng muốn canh giữ ở nơi đây, nhưng, tộc trưởng, ngươi nhanh chóng mang ta lên tộc tuổi trẻ hậu bối đào tẩu, chờ tin tức của ta. Hắn quyết định lưu lại một trận chiến. Đương nhiên, hắn không hy vọng tiền gia tuyệt hậu, cần an bài trước gia tộc bọn hậu bối rời đi, cho dù là bọn họ những này lão gia hỏa bị TH thần giết, cũng có thể giữ lại hòa chủng. Cái khác mấy cái kim đan chân nhân cũng là làm như thế. Liên Lâm Phủ đều có tại, bọn hắn há có thể đi. Võng Dương thành thế nhưng là bọn hắn tổ tông lưu lại sự nghiệp thế hệ trẻ tuổi có thể đi, nhưng bọn hắn những này lão gia hỏa không thể đi. Chỉ cần còn có một tia hy vọng, liền muốn thủ. Rất nhanh, một chiếc lại một chiếc chở khách lấy vọng dương thành rất nhiều thế hệ trẻ tuổi phi chu lái rời. Thiên Phong chân nhân lúc này mới an tâm không ít. Tuổi trẻ hậu bối đi, cho dù bọn hắn những này lão gia hỏa đều chết tử, gia tộc cũng có thể kéo dài. Lôi Châu cùng Huy Châu chỗ giao giới. Đáng chết. Thì thần phá đất mà lên, nhìn về phía bắc bộ, trong mắt cơ hổ phun ra hỏa diễm. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được độc giác giao tê hắc hoàng cùng nhện thị hoàng mất mạng. Hai vạn thì hai đại quân cũng đều toàn quân bị diệt, ý thức được bọn hắn là đụng phải cường địch. Đối phương, rất có thể là Hóa Thần Thần quân, đang muốn tìm các ngươi báo thủ đây. Nếu như thế, liền lấy trước ngươi khai đạo." Thi Thần lạnh lùng nói, "An bài cái khác bốn đường đại quân tiếp tục săn giết thành trì, chính hắn thì là trong nháy mắt lướt qua không trung, đạo mắt hơn 10 dặm, đem không khí đều đè ép đến phảng phất muốn nổ tung, đỉnh thai nhức óc." Chương 179, Chiến Thi Thần. Vọng Dương Thành. Bây giờ đã đến đêm khuya không giờ. Kết toán hoàn thành. Thập tinh cấp thẻ người tốt một. Thứ Hải Thiên Thế thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình xuất thủ bảo hộ cả tòa Vọng Dương thành trăm vạn sinh linh, lấy không được thập tinh cấp thẻ người tốt mới không bình thường đây. Tiêu hao tấm thẻ, hắn leo lên thứ 3095 tầng. Thể chất 10. Lâm Vũ kinh ngạc, còn là lần đầu tiên thu hoạch được loại này cơ duyên, chợt phát hiện hồn phách của mình, căn cốt, nội tính, thể phách các loại tố chất đều tại tăng lên. Hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm thứ Hải Thiên Thế. Nguyên lai, like, thể chất tăng lên đúng là toàn thuộc tính tăng lên, so đơn thuần thu hoạch được căn cốt, thể phách các phương diện tăng lên đều muốn bằng lần diện. Diệu diệu diệu. Lâm Vũ hết sức hài lòng. Hắn quay đầu lại, Mắt nhìn ngay tại không ít người tu hành che chở cho hướng nơi Sa Di chuyển pháp nhân, coi lại mắt đi theo phụ cận Tiên Phong Chân Nhân các loại Kim Đan Tứ Sĩ. Các ngươi thật dự định lưu lại đánh một trận." Lâm Vũ lên tiếng hỏi thăm. Tiên Phong Chân Nhân mặt bọn hắn tướng mạo rõ xét. Cuối cùng, Tiên Phong Chân Nhân dẫn đầu nói ra: "Trên thực tế, chúng ta không muốn lưu lại, có thể lại không nỡ mảnh này sinh chúng ta nuôi chúng ta cố thổ, nhưng nếu như người tới là Thí Thần, chúng ta có thể gánh vác khổ ở." Một vị khác Kim Đan Chân Nhân phụ hòa nói: "Đúng vậy à, đối mặt hóa thần kỳ, chúng ta chính là phá hôi, lưu lại cũng chỉ là chịu chết thôi." Mấy người khác cũng đều thở dài. Bọn hắn sợ dị dám ở lại, chủ yếu vẫn là tận mắt nhìn thấy qua Lâm phủ thực lực cường đại. Có hiện tại, hẳn là có thể chịu đổi. Lâm phủ trầm ngâm một lát, chỉ vào phương nam, nói: "Thi thần hẳn là từ cái hướng kia đánh tới, ta đi phương nam bên kia đất hoang chờ hắn, các ngươi có thể trông vọng Dương Thành trấn nẻ cùng con chiến." Nói, hắn hướng phương nam bay đi. Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phỉ lập tức đuổi theo. Ngoài mấy chục dặm, Lâm phủ đứng bình tĩnh tại một tòa hoang vu ở giữa vùng bình nguyên, dưới chân là một mảnh sa mạc bãi, hắn phóng thích ra cường đại khí tức, hấp dẫn thi thần chú ý. Vọng Dương Thành, Tiên Phong chân nhân các loại kim đan tu sĩ đều đang đợi. Không có người chạy. Một vị nào đó Kim Đan chân nhân xuất ra lưu ảnh thạch, muốn đi chép lần chiến đấu này hình tượng, dù sao, loại sự tình này ngàn năm một nở, quay xuống, có thể thổi cả một đời. Ầm ầm. Hơn nửa canh giờ sau, Phương Nam thổ điệu phi tốc hướng lên chắp lên, phản phật có to lớn chuột đất dưới đất đảo hàng, còn tương lai đến Lâm phủ trước mặt, liền có bùn đất phóng lên tận trời, hóa thành một cái thân dài vài trăm mét có chuột, hướng hắn cắn xé mà tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ. Lâm phủ phật ống tay áo một cái, cùng tử tiêu thần giáp, bạch biên trọng khai hợp thể, hóa thành thân cao 300 mét tự nhân thực thể đem Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phi thu nhập quyển trụ không gian. Trong ngáy mắt đó, Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phi tựa như là cùng hắn dung hợp, không người nhìn ra được, các nàng là bị một kiện chân quý không gian loại linh bảo thu vào. Oen, Và Lâm phủ biến thành cự nhân một quyền ném ra, đem đầu kia có thể so với nguyên anh yêu hoàng bồn đất cự thử đánh nát, hình thành vô số đá vụn đất vụn hướng chu vi bắn tung tóe. Lợi hại a, một quyền liền có thể diệt đi chân quân cấp tồn tại. Tiên phong chân nhân các loại kim đan tu sĩ sợ hai tháng phục, nhao nhao ngoác ra lưu ảnh thạch, ghi chép lại toàn bộ quá trình. Tiểu tử, chính là ngươi giết bạn thần dưới trướng độc giác giao hoàng cùng chi nhận hoàng. Âm trầm lạnh lẽo thanh âm từ lòng đất truyền đến. Chu vi nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Một màn lớn quỷ dị sương mù xám xuất hiện, đem Lâm phủ chôn dưới đất hoang bao phủ, khiến người nhìn không rõ ràng. Lâm phủ bình tĩnh đứng tại chỗ. Hắn bắt đầu thi triển cổ thần bí pháp, thân thể bành trướng đồng thời, áo giáp cũng đi theo bành trướng, rất nhanh liền trưởng thành đến ngàn mét cao, đạt tới nguyên anh kỳ cực hạn. "Thi thần, ra." Lâm phủ trầm giọng nói. "Tiệt kiệt tiệt." Dưới nền đất lần nữa truyền ra thanh âm, chộp, đại lượng bùn đất phóng lên tận trời, hóa thành vài trăm mét dài cự quái, cuốn mãng, song đầu long, a hổ, nộ sư. Từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng Lâm phủ giễu tới, mỗi một cái cự quái đều không thua gì Nguyên Anh. Nhưng Lâm phủ không chút nào hoảng. Hắn toàn thân bị lôi quang bao phủ, một quyền một cái, đem những cái kia đánh tới cự quái ven sát. Thi thần, hóa thần phía dưới, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta cái gì hiện một đôi, ngươi nếu là không có khác thủ đoạn, vậy liền cứ đi. Lâm phủ cố ý khích giận đối phương. Tiểu tử, chỉ là một cái Nguyên Anh kỳ lại lớn lối như thế, thật sự coi chính mình giật lợi hại a. Bản thân không cần tự mình xuất thủ, liền có thể đoạt ngươi trên cổ đầu người. Thi thần rất lạ phách lối. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên chấn động, đại lượng khe hở xuất hiện, càng ngày càng nhiều bùn đất cùng nham thạch hóa thành quái quái, không ngừng hướng Lâm Phù đánh tới, nhưng vẫn là bị hắn một quyền đánh nát. Cái này khiến Thi Thần sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Hỗn trướng độ vật. Thi Thần hừ lạnh, chưa nhìn ra được Lâm Phù áo giáp là chân chính linh bảo, chỉ coi là pháp bảo cực phẩm bên trong đứng đầu nhất loại kia, thế là quyết định chân thân xuất thủ. Ầm ầm. Đại địa điên cuồng rung động, Thi Thần phá đất mà lên, theo Túng Thiên địa chi lực dẫn tới vô số đá đá, hóa thành cứng rắn áo giáp bao phủ tự thân, hóa thành một tôn vạn mét tự nhân. Hắn đứng tại trên mặt đất, thần uy hiển hách cùng hắn so sánh, Lâm Vũ như là con rối người. Tiệp kinh khủng uy áp phát ra, dù cho là ở xa ngoài mấy chục giặm Tiên Phong Chân Nhân các loại kim đan tu sĩ, đều là phát ra từ nội tâm sợ hãi, kém chút cẩm không vững lưu ảnh thạch. Phu nhân quá, quá kinh khủng. Bọn hắn nghĩ chạy trốn, hai chân lại không nghe sai sự, làm sao đều đi không được, chỉ có thể tiếp tục đợi. Tiểu tử, Nguyên Anh mà tôi, lại có thể bức ra bản thần tự mình xuất thủ, ngươi đủ đệ tử ngạo vạn thế. Nói một chút tên của mình, ta không giết hạ người vô danh." Thi thần bình tĩnh nói. Hắn như là lạnh lùng vương, quan sát hết thảy. Ngươi bức quá nhiều lời. Lâm phủ cũng không muốn lung triều thi thần, đã đối phương chân thân xuất hiện, hắn lập tức dùng thiên nhãn quan trắc, biết được Tê TH Hắc thần bản thể liền trốn ở đất đá cự nhân bên trong. Đem đánh xuyên qua, liền có thể trực diện thi thần. Đông. Lâm phủ hai đầu gối có chút rối loạn, sau đó, thả người nhảy lên, cơ hồ là trong nháy mắt giết tới thi thần phụ cận, vung vậy trong tay khai thiên mã sóc, trung điểm chém xuống. Hừ, kiến càng lay tê. Thi thần bình tĩnh tự nhiên, giũ ra một cái tay, trường lâm phủ biến thành ngàn mét cự nhân lớn như vậy, giống như màn trời ép xuống, khí thế càng phát ra kinh khủng. Xoạt xoạt một tiếng. Thi thần ngạc nhiên phát hiện, chính mình ngưng tụ đất đá thủ trưởng bị đánh thành mảnh vỡ, Lâm phủ đạp trên hắn đất đá cánh tay hướng lên chạy, giết tới không trung. Ầm ầm. Lâm phủ cuồng vũ khai thiên mã xóc, đem thi thần đất đá áo giáp bộ đến từng khúc vỡ vụn, lộ ra ở vào đầu cái kia vẹn vẹn cao 10 mét thi thần bản thể. Làm sao có thể? Thi thần sợ ngên người, không kịp phản ứng, liền bị Lâm phủ khai thiên mã xóc đánh bay ra ngoài. Vạn mét đất đá cự nhân ầm vang ngã xuống đất. Tê. Tiền phong chân nhân cùng cái khác mấy cái an dư quần chúng ngẹn họng nhìn chân trối, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Lâm phủ trùng điệp rơi xuống đập ở đất đá cự nhân biến thành phế tích đại sơn chỉ đỉnh, nhìn xem bị đánh bay đến bên ngoài mấy giặm thiên thần, cảm thấy đối phương cũng bất quá như vậy. Hóa thần kỳ, không gì hơn cái này. Lâm Phù nắm chặt khai thiên ma sóc, cười nói: "Hồ trưởng, bản thần mới chỉ là chủ quan, bị ngươi tên tiểu nhân này lảnh lén, nếu không, lấy bản thần tuyệt thế vĩ lực, đủ để trong nháy mắt đưa ngươi trấn áp." Thi thần giận tím mặt, nói: "Luôn của ngươi nói thực sự quá nhiều." Lâm Phù nhanh chịu không được thi thần cái này ra hỏa, nắm chặt khai thiên ma sóc, liền giẫz tới. Ầm ầm. Theo Lâm Phù thi triển cửu trọng lôi kiếp, một đạo lại một đạo thiên kiếp giáng đập. Mặc kệ thi thần như thế nào cậu vị, đều bị tinh chuẩn bổ trúng, toàn thân có đại lượng khói đen toát ra. Xoạt xoạt. Lâm phủ thừa cơ giết tới trước mặt, giơ lên cao cao khai thiên mã sóc tấn mạnh chém xuống, thi thần chỉ tới kịp vùng vẫy cứng rắn hai tay giao nhau lên đỉnh đầu, mặc dù ngăn trở, nhưng nửa người dưới đều bị tự lực đệm đến lâm vào dưới mặt đất. Chợt, Lâm phủ lần nữa phát uy. Hắn giống như là đang đánh quả bóng côn, vùng vẫy khai thiên mã sóc chém vào thi thần trên đầu, giết đến cả người hắn bay rất xa ngoài hơn 10 dặm, tia lửa tung tóe. Quá cứng thân thể. Lâm phủ giật mình, cảm thấy thi thần thể phách cường độ tối thiểu sánh vai bình thường linh bảo, nếu không không có khả năng nhiều lần ngăn trở khai thiên mã sóc điên cuồng chém vào. Một bên khác, thi thần kinh hãi không thôi. Trên người hắn lại thêm ra mấy đạo thương ấn. Linh bảo, kia lại là linh bảo. Hắn nhưng là hóa thần kỳ cương thi, mặc dù nắm giữ thần thông phép thuật không nhiều, nhưng là đã từng bị luyện qua, xem như hàng thật giá thật thần cấp lên thì, thể phách chỉ cùng gián, không chút nào thấp hơn phổ thông linh bảo. Nhưng bây giờ, hắn lại bị đối phương chém bị thương, trốn chốn trốn, trốn thì thần xoay người chạy. Hắn cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo chính là cường đại thể phách, trước đây quả thực là khiêng mấy cái hóa thần kỳ hành sát, còn có thể toàn thân trở ra Có thể hôm nay lại gặp được một cái biến thái, mới nguyên anh kỳ cứ như vậy mãnh, cho hắn cảm giác ghê bách, không chút nào thấp hơn vài ngàn năm trước mấy cái tiêu hóa thần tộc quái. "Thi thần, ngươi cái này muốn chạy trốn sao? Vừa mới không phải còn hỏi tên của ta sao? Bây giờ, ta nói thật cho ngươi biết, ta gọi Lâm Vũ, muốn chém ngươi." Lâm Vũ giống to, đuổi theo. "Lâm Vũ, bản thân vừa mới đứng tại kia để ngươi chặn, ngươi lại chặn không chết ta, thật sự là quá làm cho bản thân thất vọng, bây giờ, bản thân buồn ngủ, muốn trở về đi ngủ." Thi thần lạnh lùng đáp lại. "Nghe vậy, Lâm phủ Triệt để im lặng, vẫn là lần đầu nghe thấy có người đem chạy trốn nói như thế tươi mát thoát tục. Người cái này bức nói vương, nhìn ta không chém chết ngươi. Lâm phủ một cái bắn vọt, đuổi kịp thi thần, không ngừng vung vậy khai thiên mã sock cùng chặt, bổ đến thi thần hùng hùng hổ hổ, chất vật hướng phương nam bỏ chạy. Vọng Dương Thành. Thiện Phong chân nhân bọn hắn đều nhìn trợn tròn mắt. Đối với Lâm phủ, bọn hắn chỉ có một chữ, mạnh. Trời ạ. Lâm phủ đạo hữu có thể đuổi theo thi thần chặt, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có được hóa thần kỳ chiến lực. Không chỉ như vậy, tại hóa thần bên trong, Lâm phủ cũng là cường giả. Chúng ta vậy mà nhận biết bậc này cường giả. Đời này cũng đáng, ha ha ha. Đám người ngửa mặt lên trời cười to. Nhanh, nhanh chóng thông tri các tộc nhân, liền nói Lâm phủ đạo hữu đã đánh chạy thi thần, có thể trở về. Thiên Phong chân nhân vội vàng nhắc nhở. Đám người nghe vậy, tranh thủ thời gian làm theo. Dưới nền đất, thi thần ngay tại đầm mệnh, hoảng sợ phát hiện, Lâm phủ tốc độ rất nhanh, lại không thua gì chính mình vị này hóa thần kỳ thần quân, trong lòng ẩn ẩn có chút hy vọng. Ngươi chờ đó cho ta. Thi thần gầm thét, chuẩn bị trả thù Lâm phủ. Dưới chướng những cái kia nguyên anh cấp thi hải đại quân khẳng định là chống cậy vào không lên, để bọn hắn vây công Lâm phủ, chẳng qua là chịu chết cũng may, tại Lôi Châu cùng Huy Châu chỗ giao giới dưới mặt đất chỗ sâu, chôn dấu mấy cái cự hình hải cốt. Bọn hắn tất cả đều không thua gì hóa thần kỳ. Kia, yeah, mới là lá bài tẩy của hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn chưa thức tỉnh. Mà lại, nghiêm chỉnh mà nói, mấy cái kia cự hình hải cốt cũng không thuộc về thi hải của hắn đại quân, mà là những cường giả khác thi hải biến thành cương thi, xem như chiến hữu của hắn. Ta muốn đi tỉnh lại cự hình hải cốt, cùng bọn hắn liên thủ, nhất định có thể giết Lâm phủ." Thi thần lệnh đáp nói. "Tôi." Nhưng mà, Lâm phủ đã giết đi lên, phản phất tại đánh quả bóng côn, dùng khai thiên mã sóc đem thi thần đánh bay ra ngoài trông thế trên người lại nhiều một đạo. Không chỉ có như thế, Lâm phủ liên tiếp thi triển cửu trọng lôi kiếp, thiên kiếp một đạo tiếp lấy một đạo đánh đỉnh rớt, giết đến thi thần hoa mắt chóng mặt, bên ngoài thân vết thương nặng hơn. Luyện thi sợ nhất chính là lôi hỏa, hai thứ này, Lâm phủ đúng lúc đều có. Thi thần, ngươi nhất định phải chết. Lâm phủ miệng phun tam vị chân hóa, phối hợp thiên kiếp, khiến cho uy lực tăng vọt, để ép T H thần dừng lại đánh cho tên người. Phốc phốc. Lâm phủ nhắm ngay thời cơ, vung vậy khai thiên mã sock chính giữa thi thần bên ngoài thân một đạo vết thương, tổn thương càng thêm tổn thương, đao đến thi thần không ngừng tiêu thảm, quay người chính là một trảo. Nhưng mà có thể xé nát nguyên anh yêu hoàng một trảo, lại bị Lâm phủ khai thiên mã sóc đẩy ra. Tức chết ta vậy? Thì thần tức hồn hẹn, biết mình không phá nổi Lâm phủ thùng sắt phòng ngự, đành phải tiếp tục trốn. Đúng rồi, thần hồn công kích, diệt hồn ba. Thi thần đột nhiên nghĩ đến điểm này, trong mắt đột nhiên bắn ra sáng chói tự quang, đột nhiên hướng Lâm phủ nhìn lại. Ba. Uy dị ánh sáng nọ rộ, xuyên thấu bách biến trong khải, thẳng đến Lâm phủ thứ hải, nhưng mà, tại độ phải tự tiêu thần giáp về sau, cố này sóng ánh sáng đột nhiên bị hóa giải. Muốn chơi lén ta? Ha ha. Lâm phủ cười lại, lại đem Tử Tiêu thần giáp lộ sắc thành linh bảo trước, Lâm phủ mang tới 10 cân vạn năm rưỡi hồn mục, đem nó tinh hoa rót vào Tử Tiêu thần giáp, tiến hành một lần lại tế luyện. Sau đó, Tử Tiêu thần giáp mới lộ sắc thành linh bảo. Đồng thời, nó tại thuế biến về sau, tự động tăng cường giữa hồn một loại tài liệu này đã tính, khiến cho bộ này sát người áo giáp có thể tự động chống cự thần thức loại công kích. Tử Tiêu thần giáp bây giờ là phổ thông linh bảo. Cho nên, hóa thần kỳ đỉnh phong trở xuống thần thức loại công kích đều sẽ bị hoàn mỹ hóa giải. Đây cũng là Lâm phủ dám đối kháng hóa thần lực lượng. Đối thành các nguyên anh kỳ, dù là có linh bảo Nếu là bị hóa thần kỳ lấy thần thức loại công kích đánh lén, cũng có khả năng dẫn đến thứ hại sụp đổ. Nhẹ thì biến độc, nặng thì mất mạng. Ha ha, nhìn ta âm một âm thi thần. Lâm phủ cười thầm, thân hình dừng tại giữa không trung, phản phất một cái mất đi linh hồn kim loại tự nhân. Ha ha ha, diệt hồn ba hữu hiệu. Thi thần gặp Lâm phủ bất động, còn tưởng rằng chính mình thần thức công kích có hiệu quả, lập tức cười to phất lối, lạnh lẽo nhìn lấy hình thể to lớn Lâm phủ. "Xâu kiến, ngươi cuối cùng vẫn là còn một chút. Bản thân là ai? Ta thế nhưng là trên trời dưới đất độc tôn thi thần. Ta là vô địch." Thị Thần giơ lên chính mình lợi trảo, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng vẻ phất lối, lý do an toàn, lại một lần nữa thi triển thần thức công kích diệt hồn ba, xung kích Lâm phủ. Kim loại cự nhân vẫn là không núc núc, lần này hẳn là ổn. Thị thần thanh âm trầm thấp vang lên, lần nữa chế tạo ra đất đá cự nhân, một cước đem Lâm phủ biến thành kim loại cự nhân đạp bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Quá cứng mai rùa. Bây giờ, Lâm phủ chết rồi, bản thân nếu là có thể luyện hóa cái này kim loại cự nhân, thực lực nhất định có thể tăng vọt. Thị thần trong mắt có ánh sáng lấp loé. Hắn đi đến kim loại cự nhân bên cạnh, đông nhìn tây nhìn, thỉnh thoảng gõ cự nhân bên ngoài thân, nghiền nghiến phun ra một ngụm tiên huyết, tại kim loại cự nhân mi tâm khắc họa một tòa kỳ lạ huyết trận, nếm thử luyện hóa nó. Lâm phủ lạnh lùng nhìn xem thi thần biểu diễn. Hắn biết rõ, là thời điểm thu lưới. Vô thanh vô tức ở giữa, hai đầu xiển xích từ kim loại cự nhân mi tâm phun ra, dù là TH thần ý thức được không đúng, muốn chống tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn hai chân trong nháy mắt bị quấn lấy gắt gao. Mặc cho hắn như thế nào vùng vẫy lợi trảo, đều chém không đứt cứng rắn xiển xích, sắc mặt trắng bệch như xương. Xong, thi thần toát ra ý nghĩ này, toàn thân thật lạnh. Chương 180, nhiệm vụ chỉ nhánh. Rầm rầm, thi thần ra sức dãy dụa Đem hai đầu xiềng xích kéo đến thẳng tắc, loạng choạng rung động, nhưng vẫn là kéo không ngừng. Lúc này, càng ngày càng nhiều xiềng xích từ kim loại cự nhân mi tâm kéo dài mà ra, đem hắn cuốn lấy. Lâm Vũ, ngươi không rạng võ đức? Thi thần không cam lòng giống to. Lâm Vũ cười lạnh nói, "Thi thần, ngươi đường đường hóa thần kỳ thần quân, lại đối ta cái này Nguyên Anh kỳ vận dụng thần thức công kích, chẳng lẽ ngươi lại rạng võ đức sao?" Nghe vậy, Thi thần hùng hùng hổ hổ. Lâm Vũ cười lạnh, không ngừng dẫn lôi mãnh bộ Thi thần, nhưng tựa hồ cũng không cách nào đem giết sát. Hắn đành phải không ngừng dùng thiên nhãn quan trắc. Cuối cùng, hắn ý thức được một điểm Thị thần chính là Tử Kim cấp lệnh thi, hồn phách cũng không tính rất mạnh, nhưng thể phách cực kỳ khủng bố, cần đem TH thần đẩu lâu chặt đứt mới có thể đem diệt sát. Bất quá, muốn hay không ghi được đâu. Lâm Vũ lâm vào trầm tư. Thị thần thế nhưng là hóa thần kỳ tử kim lệnh thi, nếu là có thể đem thu phục, chính mình tương đương với đạt được một cái cường lực tay chân, có thể an bài hắn làm rất nhiều chuyện. Nhiệm vụ chỉ nhánh tuyên bố. Đương nhiên, Thức Hải Thiên Thế truyền ra thanh âm. Nhiệm vụ chỉ nhánh. Lâm Vũ sửng sốt. Thức Hải Thiên Thế lại còn có loại đồ chơi này. Xem ra là bởi vì chính mình đã leo lên 3000 tầng trở lên tiên thế tiến vào giai đoạn sơ cấp, cho nên mới có thể xuất hiện nhiệm vụ chỉ nhánh. Lâm phủ tranh thủ thời gian xem nhiệm vụ chỉ nhánh tưởng tình. Nhiệm vụ chi nhánh: Diệt viên thi thần chi họa. Điểm hạng nhiệm vụ 1: Chém giết thi thần. Điểm hạng nhiệm vụ 2: Quét dọn thi hải đại quân. Nhiệm vụ nói rõ, không hạn thời gian, xem hoàn thành tình huống thu hoạch được tương ứng số lượng thẻ người tốt, có thể tiếp nhận, cũng có thể không tiếp thụ, không bất luận cái gì tác dụng phụ. Điểm hạng nhiệm vụ vừa hoàn thành độ: 0%. Điểm hạng nhiệm vụ 2 độ hoàn thành: 0%. Ghi chú: Nhất định phải hoàn thành toàn bộ điểm hạng nhiệm vụ mới có thể đi vào đi nhiệm vụ kết toán. Nhìn thấy cái này, Lâm phủ sờ lên cái cằm. Ừm. Nhiệm vụ chi nhánh đều đi ra, như vậy thì thi thần tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi thần, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lâm phủ cười ha ha, một lần nữa đứng lên, dùng dây sắt quấn lấy thi thần hai chân, hai tay, thân thể, chỉ là đem cổ cùng đầu lâu lộ ra. Chộp, Lâm phủ đem hắn nằm ngang ở giữa không trung. Ngươi muốn làm gì? Thi thần có loại lên đoạn đầu đài cảm giác sợ hãi. Lâm phủ không nói hai lời, giơ cao khai thiên ma xoa, nhắm ngay thi thần cổ chém liền xuống dưới. Loảng xoảng. Tia lửa tung tóe. Thi thần cổ vậy mà chỉ là bị chém ra một đạo rưỡi vết sâu với kiếm, bởi vì thi thần thân cao tới đến 10m, cổ chừng 1m thôi. Một đao kia xuống dưới, tổn thương không lớn, nhưng vũ lực tính cực mạnh. Hắc hắc, làm gì? Đương nhiên là chém đứt đầu của ngươi a, ngươi cái này bức nói vương, làm sao không tao rồi. Lâm Phủ cười to, lại làm một đao chặt xuống. Dừng tay, ngươi mau dừng tay a. Thi thần rống to. Lâm Phủ nhếch miệng cười một tiếng, dùng một đầu xiển xích cuốn lấy thi thần miệng, không cho hắn nói tao nói. Chợt, Lâm Phủ không ngừng xuất thủ. Mặc dù càng đi điện trở lực càng lớn, nhưng theo Lâm Phủ kiên nhẫn cũng chặt rốt cục tại hơn 100 đao về sau, thành công chặt đứt thi thần cổ. "Thi thần, ngươi nên để tội." Lâm Phù một cước giẫm tại thi thần đầu lâu bên trên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, "Phảng phất tại chờ đợi cái gì?" "Tiểu tử, ngươi thật đáng chết a." Thi thần thanh âm đột nhiên nổ vang, ngay sau đó, một đạo quỷ dị màu tím bẩm nguyên thần từ mặt đất bắn ra, chính là Thệ thi thần nguyên thần, nhanh chóng không có vào kim loại cự nhân. Một phen tìm kiếm sau, Thi thần nguyên thần khóa chặt Lâm Phù chân thân, đúng là tại kim loại cự nhân đầu, lập tức hướng hắn bay đi, đột đầu vào tử tiêu thần giáp mặt ngoài. "Làm sao lại như vậy?" Thi thần nguyên thần trừng thẳng con mắt Chính mình nguyên thần vậy mà không cách nào xuyên tấu lâm phủ sát người áo giáp. Đây là cái gì áo giáp? Mạnh như vậy? Chớ chính là của ngươi nguyên thần." Lâm phủ cười lạnh, thanh âm như sâm minh minh. Hoàng bết, chúng kế một. Thì thần sắc mặt Hai Nhiên, ý đồ thoát đi kim loại cự nhân đầu không gian, lại phát hiện phủ cận xuất hiện một tòa màu tím bẩm quấn trận, hình thành đặc biệt màu tím vòng bảo hộ, đem hắn nguyên thần trùng điệp phong tỏa, căn bản đi không nổi. Đây là chuyên môn đối phó nguyên thần chất pháp. Theo tử tiêu thần giáp tấn thăng làm linh bảo, nó ngoại trừ có thể ngăn cản thần thức công kích bên ngoài, còn diễn sinh ra tòa này đủ để giam cầm nguyên thần thiên địa pháp trận. Lâm Vũ đem đặt tên là Thần Câu. Thi thần cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Hắn tình huống rất là tụ, hồn phách là cùng nhục thân dung hợp tại một khối, chém xuống đầu lâu về sau, hồn phách bị trọng thương, chỉ có thời đỉnh cao năm thành, bây giờ bị Thần Câu chặn với khốn, căn bản trốn không thoát. Ầm ầm. Lâm Vũ không ngừng dẫn lôi, một đạo tiếp lấy một đạo thiên kiếp bổ vào Thi thần nguyên thần bên trên, lại miệng phun tam vị chân hỏa tiến hành đốt cháy, nương đến Thi thần liên tục kêu thảm. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Thi thần nguyên thần liền bị ma diệt, chỉ còn lại một đoàn hỗn hỗn độn độn vô ý thức hồn phách, bị Lâm Vũ cẩn thận nghiêm túc giam cầm bắt đầu, chuẩn bị luyện khôi lỗi dụng. Lâm Vũ liếc mắt mắt nhiệm vụ bảng. Điểm hạng nhiệm vụ vừa hoàn thành độ, 100%. Điều này nói rõ, thi thần triệt để chết rồi. Lâm Vũ rất yên tâm, chuẩn bị các loại có rảnh rỗi, liền lại tế luyện thị thần thi hải, lại dùng thị thần hồn phách tới làm chủ hồn, luyện hóa thành thuộc về mình lợi thi. Kia thời điểm, hắn đem thu hoạch được một cái hóa thần tay chân. Công tử Vi Vũ, Bạch Hồ Nhi không ngừng chúc mừng. Âu Dương Phi thì là thấy như sĩ như say, không nghĩ tới chính mình vị sư huynh này đã như vậy cường đại, chém giết hóa thần kỳ thi thần đều không đáng kể thì thi thần dù chết, nhưng hắn dưới trướng còn có số lượng hàng trăm ngàn thi hải lại quân, nhất định phải ma diệt chết hết." Lâm Vũ trầm giọng nói. Nói, hắn thi triển vạn giặm truy tung, lấy bây giờ nguyên anh kỳ tu vi, hắn rốt cục có thể đem lục soát phạm vi mở rộng đến phương viên và giặm. Thi hải đại quân trên thân, tất cả đều có thi thần ấn ký khí tức, rất dễ dàng tìm kiếm. Chỉ trong lát, Lâm phủ khóa chặt một phương hướng nào đó, rẽ tới. Lôi Châu cùng Huy Châu giao giới địa mang, dưới mặt đất chỗ sâu. Theo thi thần chết, nơi đây ba tòa tế đàn đống nhiên sụp đổ, ba bộ to lớn hải cốt đột nhiên mở mắt, nhìn nhau. Tất cả đều chìm vào trong đất càng chỗ sâu, trên người khí tức càng phát ra mờ nhạt, cho dù là lâm phụ đều khó mà khóa chặt. Huy Châu Nam Bộ biến thủy, một tòa cổ thành đang bị kinh khủng địa chấn tốn vệ, đại lượng kiến trúc vỡ nát, mấy chục vạn phàm nhân chết hết, trong đó người tu hành cũng đều bị mấy vạn thi hải đại quân giết hết. Đi, phụ trách dẫn đội là hai vị nguyên anh thi hoàng, bọn hắn khí thế hùng hổ, thi triển trận pháp, sắp chết sau phàm nhân chuyển hóa thành mấy ngàn thanh đồng cấp trúc cơ luân thi. Chậc, bọn hắn chuẩn bị tiêm nhập lòng đất. Các ngươi thật đáng chết a. Lâm Vũ giễu tới, giờ phút này, hắn chỉ là mặc tự tiêu thần giáp, nhưng là Đối phó những này nguyên anh kỳ chờ xuống luyện thi, hoàn toàn đầy đủ. Lốt buốt, hắn bắt trước làm theo, vẫn như cũ thi triển cửu trọng lôi kiếp, hình thành kinh khủng thiên kiếp vực trưởng, đem phương viên hơn 10 giặm bao phủ trong đó, mạnh như nguyên anh thi hoàng, đều bị đánh chết. Điểm hạng nhiệm vụ 2 độ hoàn thành, 25%. Kế tiếp, Lâm phủ thần tức quét qua, xác định phía dưới không có may mắn còn sống sót luyện thi về sau, tiếp tục hướng xuống cái địa phương đánh tới. Có vạn giặm truy tung, hắn phản phất mở hướng dẫn. Lấy cái kia có thể so với hóa thần tốc độ, vạn giặm chỉ cần một khắc đồng hồ tả hữu, tính cả xuất thủ thời gian, vẹn vẹn đi qua 2 canh giờ. Hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Điểm hạng nhiệm vụ 2 độ hoàn thành, 100%. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Thập tinh cấp thẻ người tốt 10. Thứ Hải Thiên Thế rất nhanh hoàn thành kết toán, đồng thời liền ban thượng đều cấp cho Sợ Ngây người Lâm Vũ. Đây cũng quá giàu có đi. 10 cái thập tinh cấp thẻ người tốt. Xem ra, làm nhiệm vụ chi nhánh là không nhìn mỗi ngày một trương thẻ người tốt nhiệm vụ hàng ngày hạn mức cao nhất. Lâm Vũ âm thầm phân tích. Vì thế, hắn chuyên môn trưng cầu ý kiến Thứ Hải Thiên Thế, biết được nhiệm vụ chỉ nhánh cùng nhiệm vụ hàng ngày không xung đột. Ý vị này một sự kiện Hắn hôm nay còn có thể thông qua làm nhiệm vụ chỉ nhánh bên ngoài chuyên tốt, thu hoạch được mặt khác một chương thẻ người tốt. Cam, quá sướng sướng. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm, ước gì thường xuyên đến một chút nhiệm vụ chỉ nhánh, để cho mình leo lên đến càng mau hơn. Phi chu bên trên. Lâm Vũ lặng lặng mà ngồi tại kia, chỉ là lấy phổ thông tốc độ hướng Âu Dương thành bay đi, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi phân biệt ngồi tại hai bên, một mặt sủng bái nhìn xem hắn. "Công tử, ta thật yêu chết ngươi á." Bạch Hồ Nhi đều nhanh muốn hai mắt lấp lánh ánh sao. "Sư huynh, ngươi chân nam nhân." Âu Dương Phỉ kinh ngạc nhìn xem Lâm Vũ, nhịp tim tăng lên. "Các ngươi cố gắng tu hành." Ngày sau, cũng có thể trở nên giống ta dạng này tương đại, dù sao, chúng ta kỳ thật cũng chính là dựa vào bản mệnh pháp bảo đến giết địch, nếu là không cần bản mệnh pháp bảo, ta cũng liền so cùng giai mạnh một chút." Lâm Phù Khiêm Tốn nói. Sau đó, hắn tiêu hao một chương thập tinh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 3105 tầng tiên thế. Thể chất 100. Lần này chính là đột phá cả trăm tầng, cho nên trực tiếp cho Lâm Phù mang đến một đợt to lớn cơ duyên. Đây chính là 100 điểm toàn thuộc tính giá trị. Bao quát căn cốt, nội tính, thể phách, hồn phách. Lần này tăng lên khiến cho Lâm Phù toàn thân run rẩy, lại có một loại thăng tiên cảm giác. Tính cả trước kia ngẫu nhiên lấy được căn cốt điểm giá trị, bây giờ, hắn căn cốt tổng số đột phá 400, chính thức lộ sắc thành thượng phẩm căn cốt. Bất quá, bây giờ Lâm phủ không quá chú ý căn cốt. Hắn dựa vào là khắc kim cùng bạt học tới tu hành, dựa vào chính mình tu hành. Nếu là như vậy, bây giờ có thể chúc cơ đều không tệ. Thích đứng một lát, Lâm phủ tiêu hao tấm thứ 2 thập tinh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 3115 tầng. Tu vi 10 năm. Cái này cơ duyên chỉ có thể nói, công hiệu quả cũng liền tương đương với phục dụng một phần 3 mai cực phẩm tựu đan, Lâm phủ cũng không thèm để ý hắn tiếp tục tiêu hao tấm thẻ. Leo lên thứ 3125 tầng, nội tính 8. Leo lên thứ 3135 tầng, thu hoạch được một viên tên là cực phẩm hóa hình đang đang lượng, bị Lâm phủ tiện tay đưa cho bên người Bạch Hồ Nhi, triệt để hóa hình lúc cần phải. Leo lên thứ 3145 tầng, thể phép 10. Leo lên thứ 3155 tầng, thu hoạch được 10 năm tu hành kinh nghiệm, khiến Lâm phủ năm giữ càng nhiều kết thiếu. Leo lên thứ 3165 tầng, Lâm phủ thu hoạch được 10 năm trận pháp kinh nghiệm, trận pháp tạo nghệ tiến thêm một bước. Leo lên thứ 3175 tầng, thu hoạch được một khối dài rộng 3m vân ngọc, nằm tại phía trên song tu có thể để song phương lấy được chỗ tốt gấp bội. Cái này Thiến Lâm phủ cũng hỉ. Hiện nay, sử dụng âm dương hợp thể kết cùng Bạch Hồ Nhi song tu lời nói, mỗi một lần đều có thể gia tăng 20 ngày tu vi, nếu là tại Đoán Ngọc trên song tu, mỗi lần chẳng lẽ có thể thu hoạch được 40 ngày tu vi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Lâm phủ không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, khiến cho bên cạnh Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ hai mặt nhìn nhau. "Công tử, ngươi cười cái gì?" Bạch Hồ Nhi hỏi. "Ta chợt nhớ tới, ta có một khối đặc thù Đoán Ngọc, tại phía trên song tu lời nói, có thể để song tu hiệu quả gấp bội, cho nên cao hứng." Lâm phủ thuận miệng giải thích bắt đầu. Bạch Hồ Nhi hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, mỗi lần song tu đều có thể để cho ta thu hoạch được 40 ngày tu vi. Đúng. Lâm Vũ gật đầu. Ta muốn song tu, hiện tại liền muốn. Về sau ta muốn mỗi ngày song tu, mỗi ngày ngoài định mức ra tăng 40 ngày tu vi, kể từ đó, đột phá nguyên anh ở trong tầm tay. Bạch Hồ Nhi hai tay chống ngực, rất chờ mong. Lâm Vũ mắt tròn trắng lên. Thi triển âm dương hợp thể quyết song tu xác thực có thể tăng lên song phương tu vi, nhưng là, mỗi ngày một lần chính là lớn nhất sử dụng đó. Nếu không phải như thế, Bạch Hồ Nhi sợ là nghĩ mỗi ngày cùng hắn song tu 10 lần, thậm chí là 100 lần. Lôi này nói mỗi ngày một lần, chỉ là cùng cùng là một người song tu tình huống dưới, nếu như Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi song tu về sau, lại đi Mâu Dương Phi song tu, như vậy, hai lần song tu đều có thể thu hoạch được tu vi. Đương nhiên, song tu không thể quá nhanh. Mỗi một lần song tu, tối thiểu phải ghi giữ dữ hơn một canh giờ, nếu không không cách nào song thành chu trở tuần hoàn, tự nhiên cũng liền không có cách nào thu hoạch được tu vi. Cái này mang ý nghĩa một sự kiện. Dù là một cái tu sĩ như Tuyết Đường Chính Lữ, mỗi ngày nhiều nhất có thể cùng 10 cái đạo lữ song tu. Nghĩ đến cái này, Lâm phủ nhìn về phía Âu Dương Phi. Âu Dương Phi theo bên người rất lâu, Trở đối phương kết thành kim đan, cũng nên giao lưu trao đổi. Giờ phút này, Âu Dương Phỉ rất thẹn thùng. Nàng đến cùng là song hoa khuê nữ, nghe Bạch Hồ Nhi cùng Lâm phủ nói xong tu sự tình, tự nhiên đỏ mặt. Sau một khắc, Lâm phủ lấy ra to lớn một ngọc, bắt đầu đối với nó tiến hành tế luyện cùng điêu khắc, rất nhanh, liền chế tạo thành một tòa dài 2,5m, rộng 2m, cao nửa mét giường ngọc. Đồng thời, hắn còn cho vật này điêu khắc tụ linh trận. Ở phía trên song tu lúc, hiệu quả sẽ tốt hơn. Song tu một lần, sợ là có thể có 50 ngày tu vi. Nếu như ta không tu luyện, mỗi ngày đều cùng Bạch Hồ Nhi song tu một lần, liên tục 200 năm hắn là liền có thể đột phá nguyên anh chu kỳ. "Ân, thật lâu a." Lâm phủ thấp giọng nhà rẽ bắt đầu. Âu Dương Phi không khỏi lưu luyến, liên tục song tu 200 năm, không hợp tỏi thường a. Bạch hồ nhi lại là một mặt chờ mong, đến cùng là hưởng qua mưa móc ngợi, rất hưởng thụ tư vị trong đó. Lâm phủ hướng Âu Dương Phi nói ra, "Sư muội, ngươi bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, lại khổ tu một đoạn thời gian, ta tự mình giúp ngươi kết thành kim đan. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể nếm thử kia song tu phương pháp." Âu Dương Phi hô hấp trì trệ. Lâm phủ không tiếp tục nói thứ gì. Hắn bồi dưỡng Âu Dương Phi Một cái là coi trọng đối phương nhân phẩm, hai cái tự nhiên là thân thể của đối phương, nếu là không cùng hắn song tu, giữ lại có gì dùng? Hắn không cần một cái hấp hết trùng. Một lát sau, Âu Dương Phỉ nhẹ nhàng điệu ngân một tiếng. Nàng biết rõ, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới, chính mình cũng đã sớm nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, nếu như thế, vậy liền dung cảm đối mặt mới là. Lâm phủ tiếp tục tiêu hao thẻ người tốt, leo lên thứ 3185 tầng, Lâm phủ thu hoạch được một bộ tên là Gió Linh Bảo Áo Pháp Bảo hạ phẩm, đối phương hệ pháp thuật hoặc thể chất có to lớn tăng phúc hiệu quả, mặc lên người, có thể biến thành tất loại kiểu dáng váy áo còn có được cường đại năng lực phòng ngự, có thể theo chủ nhân trưởng thành. Cái này khiến Lâm Phù mắt sáng lên. Gió Linh bào áo, chính thích hợp Âu Dương Phi. Thế là, hắn đem vật này đưa cho nàng. Đây là Âu Dương Phi nhìn xem trong tay phảng phất là hàng dệt tơ kỳ lạ màu tím bay dài, nghĩ nghĩ, lập tức mặc vào, càng hoàn mỹ hơn triển lộ ra nàng kia tuyệt mỹ dáng người. Vật này có thể không ngừng cải biến kiểu dáng. Lâm Phù cho Âu Dương Phi phổ cập khoa học. Nàng tranh thủ thời gian làm theo. Trên người Gió Linh bào áo không ngừng biến hóa, cơ hồ là tùy tâm sử dụng, có thể biến thành màu tím sẫm, xóa tung màu hồng bay dài. Bỏ sát người màu đen váy ngắn, cắt xén vừa vặn chống phản quang xám trường bào. Có thể nghĩ tới tiểu dạng, tất cả đều có thể biến hóa. Cái này khiến Âu Dương Phi phương tâm đại động. "Hoa, thật đẹp nha." Bạch Hồ Nhi thấy mắt đều sáng. "Đây là chuyên môn chuẩn bị cho Âu Dương Phi, về sau cho ngươi thêm chế tạo một bộ tương tự." Lâm phủ dùng tay sờ sờ Bạch Hồ Nhi chóp mũi. "Được." Bạch Hồ Nhi gật gật đầu. "Đa tạ sư huynh, ta sẽ cố gắng." Âu Dương Phi sinh lòng cảm động, như thế thần dị pháp bảo cấp áo bào, Lâm phủ cứ như vậy đưa cho nàng, để nàng minh bạch, chính mình nhất định phải hiểu chuyện một điểm. Lâm phủ khoát tay áo Hắn tiêu hao cuối cùng một chương thập tinh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 3 195 tầng thiên thê, rất nhanh thu được cơ duyên. Sinh mệnh nguyên thuật 1. Như thủy triều tin tức tràn vào trong đầu, Lâm Vũ lại bị ném vào phòng tối, khổ tu môn này kỳ lạ bí pháp, biết được hắn tác dụng về sau, rất khiếp sợ. Tu luyện sinh mệnh nguyên thuật, có thể thay nén sinh mệnh nguyên lực. Trước đây, Lâm Vũ liền từ tứ thất hải thiên thê cơ duyên lấy được 10 giọ sinh mệnh nguyên lực, chỉ cần một người không phải trong nháy mắt bị giết, cho dù là chân gãy gãy chân, cũng có thể dựa vào một giọ sinh mệnh nguyên lực hồi phục nhanh chóng tới. Đáng tiếc, sinh mệnh nguyên lực là tiêu hao phẩm, dùng hết liền không có. Nhưng bây giờ, tình huống không cần. Lâm phủ rất mau đem sinh mệnh nguyên thuật tu luyện tới trình thông cấp độ, mỗi tháng liền có thể dự dựng dục ra một giọt sinh mệnh nguyên lực, mà lại không có chứa đựng hạn mức cao nhất. Đây mới là hôm nay lớn nhất cơ duyên. Lâm phủ siết chặt nắm đấm, tiếp xuống, ta chuẩn bị đem một môn bí pháp truyền cho các ngươi, đều phải cẩn thận học. Lâm phủ nhìn về phía Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi. Chương 181, Hoành động tin tức. Bí thuật gì? Hai nữ rất hiếu kỳ. Lâm phủ nói ra, môn này bí thuật tên là sinh mệnh nguyên thuật, có thể rút ra giữa thiên địa lực lượng, dự dựng ra thần kỳ sinh mệnh nguyên lực. Mỗi một giọt sinh mệnh nguyên lực cũng có thể làm cho một cái người tu hành khôi phục nhanh chóng thương thế, cho dù là chân gãy gãy chân đều có thể phục hồi như cũ. T. Hai nữ hít vào khí lạnh, trong nháy mắt tâm động. Hiện nay, cấp nàng rất đa toàn, nhưng ai dám cam đoan ngày sau sẽ không tao ngộ cường địch, bị đánh thành trọng thương. Sinh mệnh nguyên lực có thể không cần, nhưng nhất định phải có. Lâm phủ tiếp tục nói ra, cái này môn bí pháp tu luyện ngưỡng cửa rất cao, sau khi nhập môn, hàng năm có thể thai nghén một giọt sinh mệnh nguyên lực. Tu luyện tới tiểu thành, mỗi 4 tháng thai nghén một giọt sinh mệnh nguyên lực. Tu luyện tới tinh thông, mới có thể mỗi tháng thai nghén một giọt sinh mệnh nguyên lực. Âu Dương Phỉ sợ hãi thán nói, dù là chỉ là nhập môn, 1 năm 1 giỏ sinh mệnh nguyên lực cũng rất lợi hại, tương đương với hàng năm đều có thể nhiều một đạo bảo mệnh phù. Nếu là có cái hơn 10 giỏ sinh mệnh nguyên lực, cho dù là bị lớp 10 cái đại cảnh giới tu sĩ truy sát, cũng có thể chạy ra thăng thiên. Âu Dương Phỉ cảm thán. Lâm phủ gật gật đầu, thúc giục nói, trước tu luyện sinh mệnh nguyên thuật đi, tối thiểu muốn nhập môn. Được rồi. Hai nữ rất ngoan ngoãn, ngồi quỳ chân tại Lâm phủ trước mặt, theo hắn chỉ tay một cái, bàng bạc tin tức tràn vào các nàng mi tâm thức hải, hóa thành một thiên tối nghĩa kinh văn. Lâm phủ bắt đầu giảng giải. Muốn tu luyện sinh mệnh nguyên thuật, đầu tiên đến tại thể nội ngưng tụ một tòa sinh mệnh cổ trận, vận chuyển chân pháp, mới có thể rút ra giữa thiên địa nhỏ bé bản nguyên. Vật này, liền có thể ngưng làm sinh mệnh nguyên lực. Tiếp xuống, ta dạy cho các ngươi thế nào tại thể nội khắc họa sinh mệnh cổ trận. Tay hắn nắm tay dạy học. Theo Lâm Phù ngón tay chạm đến thân thể, Âu Dương Phỉ chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, hắn chặt môi đỏ, cưỡng ép để cho mình bảo trì chất định, khổ tu sinh mệnh nguyên thuật. Bạch Hồ Nhi cũng tại tu hành. Vượt quá Lâm Phù dự kiến chính là, Bạch Hồ Nhi mặc dù là yêu tộc, nhưng tu luyện lên nhân tộc bí thuật lại còn nhanh hơn Âu Dương Phỉ, không bao lâu liền nhập môn ngược lại là Âu Dương Phỉ, còn tại thử nghiệm. Con cẩn lâm môn một cước mới có thể nhập môn. Không cần phải gấp gáp, ngày sau sẽ chậm chậm tới. Lâm phủ vô vô Âu Dương Phỉ bà vai. Lúc này, phi tru đã đi tới vọng Dương Thành. Tiên Phong chân nhân mấy vị kim đan tu sĩ đã đem bắt trốn thành dân tiếp dẫn trở về, bây giờ, mấy người bọn hắn kim đan chân nhân đứng trên cửa thành nam, mong ngợi cùng trông mong. Nhìn thấy Lâm phủ, bọn hắn đón. Lâm chân quân, thế nào? Thi thần không phải là bị ngài đánh cho không dám trở về rồi? Tiên Phong chân nhân lịnh mà hỏi. Trải qua hôm nay chiến đấu, hắn mới biết rõ Lâm phủ trước đó đang giả heo ăn thịt hổ lại không phải Kim Đan kỳ, mà là Hàn Thật Giả Thật Nguyên Anh chân quân. Không chỉ có như thế, Lâm phủ còn có thể áp chế hóa thần kỳ thi thần. Thực lực như thế, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, vậy cũng là có thể xếp tại hàng đầu siêu cường tồn tại. Lâm phủ cũng không lập tức trả lời. Ngĩ ngĩ, hắn đem thi thần thi hài nhét vào trước mặt mọi người trên mặt đất, đám người nhìn chằm chằm cố kia thi tờ giờ hờ hễ tách rời thi hài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chết. Chết. Tiên Phong chân nhân cùng cái khác Kim Đan chân nhân nghẹn họng nhìn chân trối. Trong đó một vị Kim Đan chân nhân, càng là vô ý thức xuất ra lưu ảnh thạch, ghi chép hiện trường hình tượng. Lâm phủ cũng không ngăn cản hắn. Chính mình chém giết thi thần sự tình không đạt được, mà lại lấy chính mình thực lực hôm nay, tại cái này Đông Hoang Đại Địa bên trên, cũng không cần giấu giếm cái gì. Chính là Luyện Hư, cũng không thể bắt hắn thế nào. Thi thần đã điên tội, hắn dưới trướng hơn 10 vạn thi hài đại quân cũng đều bị ta chém giết, không sao. Lâm phủ thu hồi thi thần thi hài. Ùm ục. Ở đây mấy vị kim đan bỗng nhiên nuốt nước bọt. Áp chế hóa thần cùng đánh giết hóa thần, cái này có thể hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Vài ngàn năm trước, mấy vị hóa thần thần quân liên thủ, cũng mới đánh bại thi thần. Mà Lâm phủ, lại có thể đem chém giết Vị vị này, Lâm phủ ít nhất là hóa thần trung hậu kỳ thực lực, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, sợ là chỉ so với Thiên Châu những cái kia có ít luyện hư kỳ kém. Ta còn có việc, về trước tông. Lâm phủ vô vũ tiền phong chân nhân bà bay, mắt nhìn cái khác mấy cái kim đan, dọa đến vị kia đang dùng lưu ảnh thạch ghi chép hiện trường chân nhân toàn thân run rẩy. Lâm chân quân, chuyện hôm nay, chúng ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, xin ngài yên tâm. Thiên Phong chân nhân tranh thủ thời gian biểu chu tầm. Lâm phủ khoát tay áo, nói, thi thần dưới trướng thi hài đại quân Chu Diệt trên trăm tòa thành trì hàng trăm hàng ngàn oan vọng người vô tội tử vong, mặc dù những người khác còn không biết rõ chuyện này, có thể theo thời gian trôi qua, chuyện này cuối cùng vẫn là không đạt được, phải chăng truyền ra ngoài, ý nghĩa cũng không lớn. Đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thì hai đại quân đồ sát rất nhiều thành trì, cứ việc đều là toàn bộ diệt khẩu, nhưng những này thành trì người tu hành khẳng định có cái khác bằng hữu, một khi những người kia phát hiện những này thành trì đều bị hủy diệt, không ngừng tra được, nhất định có thể tra được ra là thi thần thi hải đại quân ra tay. Đó cũng không phải việc nhỏ. Ngay sau, chắc chắn gây nên hóa thần thần quân tham gia. Tra ra TH thần chết sống cũng không khó. Thậm chí, còn sẽ có người cha gia là Lâm Phù Động thủ chém giết Ti thần, dù sao, có linh bảo thế nhưng là có thể sơ bộ trở lại như cũ chiến đấu hiện trường một chút hình tượng. Các ngươi không cần thiết tận lực tuyên dương là ta chém giết Ti thần, nếu là thật sự có người hỏi tới, liền nói Ti thần là bị một cái người thần bí chém giết là được. Lâm phủ bổ sung một câu. Thiện Phong chân nhân bọn người nhẹ gật đầu. Lưu Vành Thạch cho ta phục chế một phần, ta muốn cầm trở về thưởng thức một cái quá trình chiến đấu. Được rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ cười phi chu hướng bắc bộ bay đi, cấp tốc biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Vị chủ bên trên, Âu Dương Phi hỏi, "Sư huynh, vì sao không cho tiền phong chân nhân bọn hắn ngậm được đâu?" Lâm Vũ nói ra, "Ngươi muốn cho ta gì khửu?" Âu Dương Phi gật gật đầu, lại lắc đầu. Lâm Vũ giải thích nói, "Ta vừa mới cũng đã nói, chuyện này không đạt được, qua không được bao lâu, liền sẽ có người biết được Lôi Châu cùng Huy Châu giao giới địa mang trên trăm tòa thành trì bị hủy, gần ngàn vạn người tử vong. Kia thời điểm, tất nhiên có Nguyên Anh thậm chí hóa thần tu sĩ tra án, cuối cùng có thể tra ra là thi thần ra tay. Mà ta chuẩn bị đem thị thần luyện thành lựa thi, một khi ngày sau ta vận dụng thi thần lựa thi Những người kia tất nhiên biết rõ là ta chém giết thị thần, cho nên nói, sự tình là không đạt được. Sớm muộn cũng sẽ có người biết rõ chân tướng. Bất quá, chỉ cần tiền phong chân nhân bọn hắn không có tận lực đi lên giường, chờ những người khác biết được là ta chém giết thị thần thời điểm, cũng đã đã qua thật lâu. Khi đó, ta sẽ càng thêm cường đại. Chính là luyện hư, ta đều không sợ mày may. Nói, phi chu tiếp tục hướng bắc phi nhanh. Âu Dương phỉ nhẹ gật đầu, minh bạch, dù là hiện tại liền đem Lâm phủ chém giết thị thần tin tức truyền đi, Lâm phủ cũng không lo lắng sẽ bị người đệ mắt tới. Dù sao, hắn đầy đủ cường đại. Đây chính là lực lượng Không bao lâu, Lâm Vũ nhìn thấy phía dưới có một mảnh phương viên mấy trăm dặm khô hạn khu vực, lập tức nhíu mày. Hôm nay nhiệm vụ hàng ngày còn chưa làm đây. Hắn thần thức quét qua, liền biết được phía dưới kia phiến khu vực chính là một cái tiểu quốc, có vài chục tòa thành trì, tổng nhân khẩu hơn 100 vạn, lâu dài khô hạn, dân chúng lầm than. Lâm Vũ ánh mắt quét qua. Hắn chú ý tới, mảnh này khô hạn khu vực kẹp ở hai đầu cách xa nhau trên ngàn dặm cửa lớn dòng sông ở giữa, nhưng bởi vì có sơn mạch ngăn cản, cũng không có dòng nước nhập cái này quốc gia. Thế là, Lâm Vũ có ý nghĩ. Ầm ầm. Lâm Vũ triệu hồi ra Bách Biên trong cải lại thi triển cổ thần tộc bí pháp pháp thiên tượng địa, biến thành ngàn mét cao, vung vẩy khai thiên mã sóc, tại mảnh này khô hạn trong vùng mỡ đảo tên đảo. Trên trăm vạn phàm nhân bị sợ chôn váng. Không cần lo lắng, ta là tại mỡ đảo tên đảo, cho các ngươi dẫn tới ngọt nguồn nước." Lâm phủ truyền ra thanh âm. "Cái này một hành động vĩ đại, kinh ngạc đến ngây người nơi đây phàm nhân. Thần tiên hạ phàm, thần tiên hạ phàm a." Trên trăm vạn phàm nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng triều bái ngay tại mỡ đảo kinh đảo kim loại cự nhân, cho là hắn là thượng tiên phái xuống, tới giải quyết nạn hạn hán cự linh thần. Trên mặt đất, Lâm phủ chỉ là một cái bán vỏ liền đem dọc đường đất đá sông đến hướng hai bên xoay tròn, hình thành một cái phía trên rộng 300m, dưới đáy rộng 200m, sâu 100m, mặt cắt hiện lên hình thang đại vận hạ. Như thế xây dựng tốc độ, có thể sưng tấn mãnh. Hơn phân nửa ngày sau, Lâm phủ đào ra hơn 1000 dặm dài kênh đào. Theo hắn đem hai bên đại sơn đục xuyên, đông tây hai đầu sông lớn nước sông tràn vào kênh đào, đưa nó dốc đầy. Mảnh này khô hạn quốc gia, bởi vì đầu này kênh đào xuất hiện mà do trời hô biến báo độ, đồng thời, bọn hắn cũng có phong phú nước tài nguyên cùng tàu chuyến điều kiện. Cảm tạ thần tiên, cảm tạ thần tiên. Trăm vạn phàm nhân quỳ trên mặt đất, nhảy cơn hoan hô. Lâm phủ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới mảnh này dần dần bị nước sông tầm bổ thổ địa, lại nhìn thấy trên trăm vạn cực khổ phàm nhân cảm kích khuôn mặt, cười. Lúc này mới là tu tiên ý nghĩa a. Lâm phủ quay người rời đi. Hắn tin tưởng, không được bao lâu, cái này chịu đủ khô hạn tra chấn quốc gia, sẽ dần dần biết tốt. Mịt canh giờ sau, Lâm phủ một đoàn người đến Huy Châu khu vẫn thạch thế giới dưới đất, cuối truyền tống trận trở lại tiểu thị phong. Mà lúc này, Âu Dương Phi cũng rốt cục đem sinh mệnh nguyên thuật tu luyện đến được môn. Tiếp xuống, bế quan. Lâm phủ tiến vào mật thất, đem thi thần thi hải nhét vào trên mặt đất, bắt đầu nghiên cứu luyện thi chỉ pháp. Nửa đêm, Thức Hải Thiên Thế tự động hoàn thành kết toán, thập tinh cấp thẻ người tốt một. Lâm Phù vừa vận luyện hóa xong một viên cực phẩm tựu đan, thu được nháp nhở, cười, ngay lập tức đem tấm thẻ tiêu hao, đặt vào Thức Hải Thiên Thế thứ 3205 tầng. Lần này thế nhưng là đột phá cả trăm tầng. Lâm Phù kết luận, ban thưởng nhất định coi như phong phú. Huyền Hoàng chi khí một. Nghe vậy, Lâm Phù mường rỡ. Thông qua hỏi thăm Thức Hải Thiên Thế, hắn biết được Huyền Hoàng chi khí chủ yếu có hai cái tác dụng. Một, ổn định thế giới. Hai, đúc thành Huyền Hoàng bất tử thân. Đáng tiếc, một sợi huyền hoàng chi khí quá ít, căn bản là không có cách đúc thành huyền hoàng bất tử thân. Về phần ổn định thế giới, Lâm phủ nghĩ đến quyển trụ không gian. Mới đầu, hắn muốn dùng đến chính cường hóa bản mệnh pháp bảo, tỉ như Bách Biên trọng khai, nhưng lại bị thứ hại thiên thê cáo chi không thích hợp, dễ dàng nổ no bảo. Kể từ đó, chỉ có thể dùng cho vững chắc quyển trụ không gian cái này hư hư thực thực tỉnh phẩm thậm chí thông thiên linh bảo. Lâm phủ lấy ra huyền hoàng chi khí, nó bày biện ra màu và nhạt, giống như một đầu nhỏ bé rùa long, vòng quanh Lâm phủ ngón tay xoay quanh, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nặng nề, giống như có thể áp sập dãy núi. Tan Lâm phủ dẫn tới 5 sợi thiên địa chỉ lực, Trung Hòa Huyền Hoàng chi khí, mới có thể đem chỉ dung nhập quyển trục không gian, khiến cho không gian nội bộ trở nên càng thêm vững chắc. Chợt, hắn tiến vào quyển trục không gian bên trong. Kỳ tích một màn xuất hiện. Nguyên bản Phương Viên 10 dậm quyển trục không gian, lại hấp thu một sợi viền hoàng chi khí sau mở rộng đến Phương Viên 11 dậm, đồng thời cường hóa nội bộ linh mạch, khiến cho nội bộ nồng độ linh khí hơi có tăng lên. Cái này khiến Lâm phủ mừng rỡ. Hắn vốn cho là nồng độ linh khí sẽ theo quyển trục không gian mở rộng mà thu nhỏ, ai ngờ, nội bộ linh mạch lại thu được cường hóa, nồng độ linh khí lớn hơn. Ha ha, rất tốt, phi thường tốt. Lâm phủ Ly khai quần trụ không gian, tiếp tục luyện hóa gần nhất luyện chế cực phẩm tựu đan, tăng lên tu vi. Về phần Thi thần Thi Hải, trước mắt đã bị Lâm phủ ném vào linh trì, dùng tam vị chân hỏa thế luyện, tính cả Thi thần mất đi ý thức hồn phách, cũng bị đồng bộ tinh luyện. Các loại thế luyện đến không sai bị lắm, mới có thể chế tạo lần nữa thành tự kim cấp lần thi. Sáng sớm hôm sau, Lôi Châu cùng Huy Châu giao giới địa mang, một vị trúc cơ tu sĩ đang muốn đi thăm người thần, rất nhanh liền đi vào một vùng phế tích trước. Sau đó, hắn rủi rủi con mắt, trong trí nhớ tòa thành trì kia, vậy mà biến thành một mảnh âm trầm phế tích, tràn ngập tanh hôi mùi máu tươi làm hắn buồn luôn, con ngươi không khỏi phóng đại. Có tình huống, có tình huống. Người này tranh thủ thời gian xuất ra đưa tin ngập lệnh, đem cảnh tượng trước mắt báo cho những người khác. Tương tự sự tình, không ngừng phát sinh. Càng ngày càng nhiều tu sĩ phát hiện Lôi Châu cùng Huy Châu giao giới địa mạch thành trì bị hủy, thế là, bọn hắn không ngừng tại phụ cận phi hành, ngắm ngồi nửa ngày, bọn hắn liền phát hiện khoảng chừng trên trăm tòa thành trì bị hủy, gần nan vạn sinh linh vẫn diệt. Việc này rất nhanh gây nên nguyên anh Trần Quân chú ý tử thương mấy vạn mây chụp và người, nhiều lắm là có thể để cho kim đan chân nhân xuất động, nhưng nếu là tử thương ngàn vạn, cho dù là nguyên anh, kỳ đều ngồi không yên. Dù sao, loại sự tình này phía sau, rất có thể là nguyên anh chân quân cấp tồn tại tại Thôi động. Bọn hắn không thể khư phòng. Có Thi Hải Đại quân phi tức, một vị uy tín lâu năm nguyên anh trầm giọng nói, ngựa tiến lên hướng những thành trì khác tìm kiếm, kiểm tra đến không ít Thi Hải Đại quân hài cốt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động. Có nhân đồ giết Thi Hải Đại quân. Vị này nguyên anh chân quân đạt được cái kết luận này. Nghe nói, Thi Hải Đại quân là vài ngàn năm trước vị kia thi thần dưới trướng đại quân, như vậy, hắn có phải hay không cũng một lần nữa trở về? Một vị nào đó nguyên anh sắc mặt khó coi. Tất cả mọi người im lặng không nói, lập tức hướng thần quân xin chỉ thị. Cuối cùng, mấy vị nguyên anh chân quân cùng nhau mà đi. Lôi Châu trung bắc bộ, một mảnh vương viên mấy trăm dặm quốc đảo. Nơi đây kiến tạo một tòa cự thành, nội bộ có được cây xanh thành nấm dãy núi, còn có đường phố phồn hoa, tổng nhân khẩu đột phá ngàn vạn, tu sĩ si tổng số đột phá trăm vạn. Hạo Thiên cổ thành. Lôi Châu năm đại đỉnh cấp cổ thành một trong. Bây giờ Lôi Châu mấy vị hóa thần thần quân một trong Hạo Thiên thần quân, chính là thành này ba đại tổ sư. Lao Tổ, không xong. Một tôn nguyên anh chân quân xông vào Hạo Thiên cổ thành cao nhất tòa kia đỉnh núi, quỳ gối thanh đồng cổ điện trước, đem phát hiện của mình cùng suy đoán toàn bộ nói ra. Đông Thanh đồng cổ điện chấn động mạnh một cái. Từ đó, đi ra một vị toàn thân sáng lên lão giả, người khoác thanh kiếm sắc giáp trụ, lưng đeo trắng như tuyết trường kiếm, rà mua hai đầu lông mày tràn đầy vẻ không thể tin được. "Thi thần." "Xuất thế." Hạo Tiên thần quân nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến chính mình sư tôn tọa hóa trước chính miệng lời nhắn nhủ sự tình, trong mắt thoáng chốc bắn ra lo lắng, e ngại, khó có thể tin các loại thân xác. Hắn leo lên đỉnh núi tháp cao chi đỉnh, thâm thúy ánh mắt trông về phía xa bắc bộ. Là thời điểm thông tri mấy cái kia lão gia hỏa, vài ngàn năm trước, chúng ta mấy cái lão gia hỏa sư tôn liên thủ đánh bại thi thần, bây giờ, cái này gia hỏa ngóc đầu trở lại, Chắc chắn sẽ hung hăng trả thù chúng ta." Nói, hắn xuất ra đưa tin mật lệnh. Nôn nửa ngày sau, Lôi Châu cùng Huy Châu giao giới địa mang. Mạnh này khu vực cây rừng phong phú, cũng có được số lượng nhất định linh mạch, cho nên có được nhiều cái vương quốc, vẹn vẹn thành trì đều lên trăm tòa, nhưng vậy mà đều bị hủy, gần ngàn vạn người chết oan chết uổng. Bây giờ, đang có một đoàn cao giai tu sĩ tại một tòa thành trì phế tích bên trong kiểm tra, xác định thật sự có thi hài đại quân xuất hiện, giết sạch thành này thành dân. Nhưng, kệ bên này cũng có thi hài đại quân Hải cốt. Hạo Thiên thần quân nhặt lên một khối xương trán, Đây là một vị Nguyên Anh thị Hoàng Hải cốt, mặc dù người này bị Lâm phủ dẫn tới Thiên Kiếp chém giết, đại bộ phận thi hải đều bị cửu trọng thiên kiếp vây thành cho tàn, nhưng khối này xương chán đặc biệt cứng rắn, bởi vậy bị giữ lại. Một khối Nguyên Anh thị Hoàng xương chán. Nhìn cái này vết tích, là bị thiên kiếp gây trường tích, là vị nào am hiểu lôi pháp thần quân xuất thú, chứ vị nhưng có biết đến. Hạo Thiên thần quân nhìn quanh chu vi, cách đó không xa, mấy vị toàn thân sáng lên hóa thần thần quân đứng tại kia, đều lắc đầu, biểu thị không biết. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể từ lão phu thôi diễn một phen. Hạo Thiên thần quân nhíu nhíu mày, xuất ra một mặt mai rùa trạng linh bảo. Điên Nguyên anh thi Hoàng Sương trán đặt ở trên mai rùa, phun ra một ngụm tiên huyết, tiến hành tối diễn. Mấy vị khác thần quân đô vây quanh. Càng bên ngoài thì là hơn 10 vị Nguyên anh chân quân, bọn hắn làm thành một vòng tròn lớn, cùng kính nhìn xem. Phốc. Thi Hoàng Sương trán chống rung tiêu đốt, mơ hồ có thể đang vận bẻo hỏa diễm bên trong nhìn thấy hình tượng. Kia là một đạo màu tím bẩm thân ảnh. Hắn toàn thân mơ hồ, đúng là bị hoàn toàn ngâm lung màu tím bẩm xương ngủ bạo phủ, đúng là hắn dẫn tới thiên kiếp, ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, liền oanh sát mấy vạn thi hải đại quân. Phốc. Tối diễn đến nơi đây, Hạo Thiên thần quân cảm giác trái tim bị người đạp mạnh một cước, phun ra một ngụm tiên huyết. Phản vệ, trung bình mấy cái hóa thần thần quân sắc mặt hiển nhiên. Hạo Thiên thần quân chính là Lôi Châu nhất am hiểu bỏi toán một vị hóa thần tu sĩ, người mang mai rùa linh bảo, thường xuyên đêm xem sao trời, phát hiện cũng giải quyết rất nhiều nguy cơ. Tăng thêm hắn hóa thần kỳ tu vi, công tham tạo hóa, cho dù là thôi diễn hóa thần tu sĩ, cũng sẽ không bị phản vệ. Nhưng hôm nay, hắn lại bị phản vệ. Càng chết là, hắn liền xuất thủ xóa bỏ thi hài đại quân kia vị thần bí người tướng mạo đều không có thôi diễn ra. Đối phương sợ có đại mối cảnh. Hạo Thiên thần quân thu hồi mai rùa linh bảo, sắc mặt vô cùng âm trầm, bất quá, chư vị không cần lo lắng. Cái này vị thần bí người hẳn không phải là địch nhân, dù sao là hắn xuất thủ giết chết thì hài đại quân cứu vớt vô số người. Mọi người sắc mặt đại biến. Đại bối cảnh, hẳn là cái này vị thần bí người là Tiên Châu những cái kia có ít luyện hư đạo quân một trong. Đi, đi những thành trì khác nhìn xem, nếu thật là một vị luyện hư đạo quân xuất thủ, hắn sẽ hay không tiện thể đem thi thần cái khác thi hài đại quân một mẹ hốt gọn. Thậm chí là giết thi thần. Hai vị hóa thần thần quân tuần tự mạ miệng. Có chút ít khả năng này, chúng ta đi cái khác bị hủy thành trì nhìn xem." Hạo Thiên thần Quân nói. "Được, đáng người tranh thủ thời gian xuất phát." ngắn ngủi tầm nửa ngày sau, bọn hắn tra xét trên trăm tòa bị hủy thành trì, phân biệt ở trong đó vài tòa thành trì tìm tới đại lượng thi hài đại quân bị thiên kiếp chém giết cho tàn. Tối thiểu có 10 vạn thi hài đại quân bị giết. Ha ha ha, cái này vị thần bí thiên kiếp đạo quân, thật sự là giúp chúng ta lôi châu cùng huy châu một đại ân a. Dù là TH thần không chết, mất đi 10 vạn đại quân hắn, tạm thời cũng lật không nổi sóng gió gì. Hạo Thiên thần quân bọn người mừng rỡ. Bất quá, tốt nhất là có thể xác nhận TH thần chết sống, miễn cho hắn tiếp tục chiêu binh mãi mã, mở rộng thi hài đại quân, sau đó phát động đánh lén. Một vị thần quân trầm giọng nói. Được. Đám người gật đầu, chuẩn bị cho Huy Châu cùng Lôi Châu cùng xung quanh Đại Châu phát tin tức, mọi bọn họ mật thiết chú ý thì thần động tĩnh. Một khi phát hiện, lập tức báo cáo. Tại đưa tin ngọc lệnh ra chỉ dưới, tin tức này rất nhanh khuếch tán ra đến, Lôi Châu, Huy Châu, Thanh Châu, Vũ Châu, Linh Châu các vùng đều chiếm được tin tức. Trong lúc nhất thời, các nơi manh động. The S, số lượng từ 5300, các vị buổi triều ta, ta tiếp tục gõ chữ, ban đêm còn có một chương. Chương 182, Tử Kim cấp lần thi. Huy Châu Nam Bộ, vọng Dương Thành. Tiện Phong Chân Nhân mấy vị kim đan đều nhận được cái khắc bằng hữu truyền đến giọng nói, biết được Lôi Châu cùng Huy Châu giao giới địa mang độc sinh thảm trọng đại chiến, gần ngàn vạn người mất mạng. Hắn kẻ đầu tê ư, chính là vài ngàn năm trước xuất hiện qua thi thần cùng với dưới trướng thi hải đại quân làm. Chỉ bất quá, có thần bí thiên kiếp đạo quân dẫn tới thiên kiếp, tiêu diệt mười vạn thi hải đại quân. Về phần thi thần, tung tích không rõ. Biết được những tin tức này, Tiện Phong Chân Nhân mấy vị kim đan tu sĩ tụ tập một đường, hai mặt nhìn nhau. Xem ra Hạo Thiên Thần Quân bọn hắn đem Lâm phủ Trần Quân ngộ nhận là một vị nào đó đi ngang qua luyện hư lạ quân, mà lại, bọn hắn cũng không biết rõ thi thần chết sống. Thiên Phong chân nhân lẩm bẩm: "Muốn hay không đem Lâm phủ Trần Quân chém giết thi thần tin tức để lộ ra đi?" Một vị kim đan hỏi. "Lâm phủ Trần Quân nói qua, hắn không thèm để ý, nhưng chúng ta cũng không thể nói thẳng là hắn chém giết thi thần, miễn cho cho hắn mang đến phiền báis không cần thiết." Tiên Phong chân nhân nói như vậy, không bằng dạng này, chúng ta lộ ra thi thần đã trừ vong tin tức, nhưng không nói là ai ra tay, như thế nào? Xung quanh mấy người nghĩ nghĩ, đều đồng ý thi thần chết sống quá trọng yếu. Nếu như đám người biết được thì thần đã chết, liền sẽ không khủng hoảng. Về phần là Aiết Tê thần, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Tuất, cứ làm như thế. Bọn hắn nhất trí đồng ý vì không dẫn họa tiêu thần, bọn hắn điều động những thành trì khác nhãn truyền ra tin tức. Thi thần bị giết. Nghe nói là bị kia vị thần bí thiên kiếp đạo quân chém giết, Thi Hải cũng đã bị kia vị thần bí cường giả cầm đi, cho nên tìm không thấy. Thì ra là thế, quá tốt rồi. Tin tức càng truyền càng xa, liên liên hạo tiên thần quân bọn người biết được việc này. Bọn hắn rất là ngạc nhiên. Thi thần cứ thế mà chết đi, cũng tốt. Mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối có chút không tin tưởng, nhưng trong khoảng thời gian này đến nay, thi thần từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cấp nơi cũng không có thành trì bị hủy, coi như thi thần không chết, cũng không dám trở ra gây sóng gió. Cấp nơi dần dần khôi phục bình tĩnh. Thiên Linh Tông, Tiểu Thạch Phong, tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ bận rộn một ngày, hoàn thành kết toán về sau, đem chương này thẻ người tốt tiêu hao, leo lên thứ 3220 bảng tầng. Bây giờ, đã qua 7 ngày. Trong khoảng thời gian này, Lâm phủ biết được ngoại giới điên truyền tin tức về sau, biết được đúng là một cái tên là Thiên Kiếp Đạo Quân thần bí luyện hư đại năng chém giết thi thần. Cái này khiến hắn cười phun ra. Xem ra, Tiền Phong chân nhân không có đem sự tích của ta nói ra, nhân phẩm còn không tệ. Lâm Vũ mỉm cười. Không ai biết rõ là hắn làm tốt nhất. Kể từ đó, tương lai một đoạn thời gian liền có thể an tâm tu luyện, chờ bị người lấy lại tinh thần, biết rõ là hắn chém giết thi thần, kia đã trộm. Sáng sớm hôm sau, một người đi tới tiểu tịch phòng. Tiền Bối sao lại tới đây? Lâm Vũ kinh ngạc. Kim Hằng Tinh quân chắp hai tay sau lưng, nói, "Hẳn là ngươi chém giết thi thần a?" Lâm Vũ hỏi, "Tiền Bối đoán được rồi?" Kim Hằng Tinh quân cười cười, nói ra Ta chuyển cho ngươi cựu trọng lôi kiếp, có thể dẫn tới thiên kiếp, mà ngươi gần nhất lại vừa vặn đi lôi châu, không phải ngươi là ai?" Lâm Vũ gãi đầu một cái. Kim Hằng Tinh Quân lại nói ra, "Lấy ngươi bây giờ nguyên anh kỳ tu vi, dù là thi triển tinh thông cấp độ cựu trọng lôi kiếp cũng không có uy lực mạnh như vậy, tất nhiên là tìm được Lôi Đỉnh bản nguyên, cũng đem cái này môn bí pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thành cấp độ, chúc mừng a." Lâm Vũ giơ ngón tay cái lên, thật sự là chuyện gì đều không gạt được tiền mối ngại. Kim Hằng Tinh Quân cười cười, nói, "Tùy tiện đoán được, thật sự là không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền đem cái này môn bí pháp tu luyện tới cấp độ này." Lâm Vũ nghĩ nghĩ, hỏi tiền muối chuyến tới, không chỉ là vì xác định cái này a. Thi thần là ngươi giết?" Kim Hằng Tỉnh Quân hỏi, một mặt ý cười. "Đúng." Lâm Vũ không có giấu giếm. Một cái hóa thần kỳ TH thần, tại Kim Hằng Tỉnh Quân cái này đã từng tam kiếp tán tiên trước mặt không tính là gì, cho dù để đối phương biết rõ cũng không quan trọng. Kim Hằng Tỉnh Quân nói ra, "Như vậy, ngươi có hay không đem Thi thần thi thể mang về?" Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Kim Hằng Tỉnh Quân mừng rỡ, nói, "Nói thực ra, ta muốn làm đi TH thần thi thể, đây chính là hóa thần kỳ thi hại, có thể tăng cường ta cổ thân thể này." Lâm Vũ nhíu nhíu mày. Hắn đem kim hằng tinh quân đưa đến tiểu thạch phong chủ động phủ mật thất bên trong, chỉ vào phía trước một ngụm linh chỉ, thì thần thi hải chính ngâm tại linh dịch bên trong. Trải qua trong khoảng thời gian này tế luyện, tế TH hắc thần thi hải đã trở nên càng thêm thuần ý, mấy ngày nữa liền có thể bắt đầu một vòng mới luyện chế ra. Nhưng, nói thật ra, Lâm phủ trong lòng không chắc. Đây là hắn lần thứ nhất tế luyện lần đi, dự đoán xác suất thành công chỉ có 3 thành. Nhìn xem chừng cao 10 mét thi thần thi hải, kim hằng tinh quân cười ha hả, nói: "Đích thật là tự kim cấp luyện thì, nhưng chỉ là hạ phẩm linh phong, không đủ mạnh." Hạ phẩm? Lâm phủ hiếu kỳ. Kim Hằng Tình Quân giải thích nói: Rất nhiều người đều biết rõ luyện thi chia làm hạ, trung, thượng tam phẩm, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Tử Kim, đối ứng lực khí, chúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, thật tình không biết, mỗi cái cấp độ lại phân làm hạ, trung, thượng tam phẩm. Thi thần là hạ phẩm Tử Kim cấp luyện thi, tương đương với Hóa Thần sơ kỳ đỉnh phong, bình thường đi. Chỉ nói Tử Kim cấp luyện thi, liền có dưới, bên trong, thượng phẩm phân chia, đối ứng Hóa Thần sơ, trung, hậu kỳ. Thử Kim phía trên, là Ô Kim cấp luyện thi. Cái này cùng luyện hư đối ứng. Lại hướng lên, là cùng hợp thể kỳ đối ứng bản cấp luyện thi. Càng đi lên, là Cương Thần, cùng đại thừa kỳ đối ứng, là đẳng cấp cao nhất luân thi. Đương nhiên, cái này là tu tiên giới thuyết pháp. Tại Cương Thần cấp phía trên, còn có cùng tán tiên đối ứng tiên khối cấp, cái kia thời điểm, bọn hắn đã coi như là vũ trụ tình không bên trong có ít đỉnh cấp thượng giả. Tiên khối cấp rất khó đản sinh, chính là ta cũng mới gặp được một cái, đối phương có được tam kiếp tán tiên thực lực, không thua gì ta. Nghe được cái này, Lâm phủ rất là chấn kinh. Nói cách khác, luyện thi còn có thể tiên giai, nhưng hắn cũng không hiểu phương pháp. Kim Hằng Tỉnh Quân nói ra, Thất Thần hình thể còn tính là thật lớn, ngươi chia cho ta một nửa. Ta dùng vị kia Tiên Khôi cấp đại năng tu hành pháp đối với ngươi." Lâm phủ hai mắt tỏa sáng, "Được, so với Tiên Khôi cấp luyện thi tu hành pháp, chỉ là một cái Tử Kim cấp luyện thi liền không có trọng yếu như vậy." Kim Hằng Tình Quân nói ra, "Kỳ thật, chỉ cần ngươi nắm giữ môn này tu hành pháp, dù là chỉ có thi thần một nửa thân thể, cũng có thể đưa nó lại tế luyện thành một cái hạ phẩm Tử Kim cấp luyện thi, thực lực thậm chí sẽ tăng mạnh." "Cái này đều được." Lâm phủ giật mình, "Ngươi thử một chút liền biết." Kim Hằng Tình Quân đem một khối ngọc giản đưa cho Lâm phủ, cái sau tiếp nhận, đem dán tại mi tâm, quả thật đọc đến đến một môn cao thâm tu hành pháp, kỳ danh luyện thi chân giải. Phía trên giảng thuật luyện thi toàn bộ tu hình pháp. Dựa theo phía trên thuyết pháp, có thể từ hắc thiết cấp luyện khí kỳ 1 mực tu luyện tới tiên khôi cấp tán tiên. Mà phía trên cũng đã nói, luyện thi hình thể cũng không phải là càng lớn càng tốt, bảo trì cùng người bình thường không sai biệt lắm là được. Cao 10 mét thi thần quá lớn. Dù La chỉ còn lại nửa người, cũng có thể sử dụng luyện thi chân giải bí pháp đem còn sót lại thi hài tế luyện áp súc, trở nên càng thêm cường. Đại, ta đem nửa cái thi thần cho ngươi đi. Lâm phủ chuẩn bị chia cắt thi hài. Kim Hằng tỉnh quân trông thấy TH thần viên kia đường kính chừng 2 mét to lớn đầu lâu, hai mắt tỏa sáng. Không cần nửa người, muốn đầu lâu là đủ. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, đồng ý chuẩn, Kim Hằng tỉnh quân mừng khấp khỏi đem thị thần đầu lâu lấy đi, trở về tiên linh cổ phòng. Lâm Vũ thì là nhìn về phía TH thần không đầu thi hài, có bận rộn. Hắn không ngừng học tập luyện thị chân giải nội bộ cao thâm thủ pháp, từ công pháp cơ bản bắt đầu học tập, dựa vào tự thân không tệ nội tính, nghiêm túc nghiên cứu. Quần công pháp này chưa làm chín cái thiên chương. Hắc Thiết Tiên, Luyện Hí, Thanh Đồng Tiên, Chúc Cơ, Bạch Vân Tiên, Kim Đan, Hoàng Kim Tiên, Nguyên Anh, Tử Kim Tiên, Hóa Thần, Đô Kim Tiên, Luyện Hư, Bạc Tiên, Hợp Thể, Cương Thần Tiên, Đại Thừa. Tiên Khôi Tiên, Tán Tiên, Lâm phủ rất nhanh học được Hắc Thiết Tiên, Thanh Đồng Tiên, Bạch Vân Tiên, Hoàng Kim Tiên. Toàn bộ quá trình chỉ tốn một ngày. Nội tính tốt chính là tốt ta. Lâm phủ cười cười, dành thời gian ra cửa, phát hiện tòa nào đó sơn thôn tọa lạc tại đại sơn chỗ sâu, thông hướng gần nhất thành trấn con đường đều là vách núi treo leo, rất nguy hiểm. Thế là, hắn chủ động xuất thủ. Dừng lại quyết đoán về sau, Lâm phủ chế tạo ra một đầu đốn lượn xuôn sẻ bản sơ đường, đi tới đi lui thành trấn cùng sơn thôn thời gian từ 2-3 ngày rút ngắn đến một ngày. Cảm tạ tiên nhân a. Các thôn dân cảm kích không thôi. Lâm Phù nhìn xem đầu này bản sơ đường, cùng các thôn dân trên mặt rạo rạt tiêu dung, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cùng ngay trong đêm, Lâm Phù bắt đầu học tập luyện TH chân giải từ Kim Thiên, phát hiện bắt đầu khó khăn, một mực nghiên cứu đến đêm khuya, cũng mới nắm giữ cơ bản. Thất tinh cấp thẻ người tốt ít một. Theo thứ Hải Thiên Thế chủ động kết toán, Lâm Phù lúc này mới ý thức được, hôm nay muốn đi qua, trực tiếp tiêu hao chương này thẻ người tốt, leo lên thứ 32 35 tầng tiên thế. Luyện TH chân giải thăng cấp bạn trước bốn thiên, luyện thi chân giải thăng cấp bạn thiên thứ năm. Như thủy triều tin tức tràn vào trong đầu, Lâm Phù lại bị kéo vào phòng tối, trắng đêm nghiên cứu Luyện thị chân dài trước Bốn Thiên, Hắc Thiên Tiên, Thanh Đồng Thiên, Bạch Ngân Thiên, Hoàng Kim Thiên. Sau đó, Lâm Phù nắm giữ càng cao thâm hơn luyện thi phương pháp, cũng thu hoạch được phong phú luyện thi kinh nghiệm. Chợt, hắn như ở trong ngục mới tỉnh, cũng không chờ hắn thích ứng đứng tới, liền phát hiện chính mình lại bị kéo vào phòng tối, khổ tu luyện thi chân dài tiên thứ 5 tự Kim Thiên, cho đến tinh thông. Hô. Lâm Phù kết thúc lần này cảm ngộ, thần sắc cổ quái. Thu hoạch được trước Bốn Thiên, xem như bình thường đột phá cả 10 tầng lấy được cơ duyên, mà Thiên thứ 5 thì là may mắn phát động ẩn tàng cơ duyên. Cái này khiến Lâm Phù mừng rỡ. Hiện nay Hắn đối luyện thì chân giải phía trước năm thiên cảm nộ cùng nắm giữ trình độ, so sánh tạo quyền công pháp này vị kia tiên khôi cấp luyện thi còn lợi hại hơn. Bất học cảm giác chính là không đồng dạng. Lâm Phù nhìn về phía linh chỉ bên trong thi thần thân thể. Bây giờ, hắn đã có đầy đủ kinh nghiệm phong phú đi luyện chế lại một lần cái này từ kim cấp luyện thi. Mấy canh giờ sau, nặng đến mấy ngàn cân các loại pháp bảo cấp vật liệu bị Lâm Phù từ dưới đất thế giới đào đi, tinh luyện về sau, toàn bộ chất đống trong tiểu thạch phong linh chỉ bên cạnh. Lâm Phù phun ra tam vị chân hỏa, bắt đầu tế luyện. Sau đó thời gian, Lâm Phù mỗi ngày phần lớn thời gian tế luyện luyện thi có rảnh liền cho cái khác tu sĩ hỗ trợ, hay là đến Huy Châu hoặc Thành Châu các biệt địa phương, nếu là gặp được cực khổ người, liền sẽ chủ động xuất thủ tương trợ. Mỗi ngày xuống tới, dự gốc ngũ tinh cấp thẻ người tốt, khi nhàn hạ, Lâm phủ sẽ còn chỉ điểm Âu Dương Phỉ tu hành, hoặc là cùng Bạch Hồ Nhi song tu, cộng đồng tăng lên tu vi. 7 ngày sau, Lâm phủ tiêu hao một chương ngũ tinh cấp thẻ người tốt, thuần thế leo lên thứ 3270 tầng thiên thế. Luyện thi chân giải thăng cấp bạn của 9. Theo Lâm phủ lại bị kéo vào phòng tối khổ tu, hắn rốt cục đem thăng cấp bạn luyện thi chân giải tu luyện đến quần 9, hơn nữa còn là tình thông cấp độ. Lúc trước, leo lên thứ 3240, 3250, 3260 tầng thiên thế lục, hắn phân biệt thu hoạch được luyện thi chân giải thăng cấp bạn từ 6, 7, 8 thiên. Bây giờ, quyển công pháp này toàn bộ đủ, hơn nữa còn là hoàn toàn mới thăng cấp bạn. Cho dù là vị kia sáng tạo luyện thi chân giải tiên khôi còn tại thế, tại cái này môn công pháp trên cả ngộ, thúc ngự đều đổi không lên bây giờ làm phụ. Linh chỉ bên trong, một bộ thi hài lẳng lặng lơ lửng. Hắn thân cao 2m5, cùng bình thường luyện thi loại kia khô quắt thân thể khác biệt, hắn có hùng tráng cơ bắp, góc cạnh rõ ràng, cơ bắp đường cong, toàn thân làn da bảy biển da màu tím mờ. Lộ ra cao quý lại thần bí, đầu của hắn một lần nữa dài đi ra, cặp kia hai mắt màu vàng lỏng, lộ ra lạnh lùng vô tình. Một thân khí tức, càng kinh khủng. Không dễ dàng a, Lâm Vũ cảm khái liên tục. Tình luyện cổ này luyện thi trước đó, hắn ý tưởng đột phá, đem trên người mười giỏ sinh mệnh nguyên lực rót vào không đầu thi thần hài cốt, làm cho ngọc ra đầu. Chỉ bất quá, tê TH hắc thần cũng không phục sinh. Hắn đã chết hết. Dù là tiêu hao chân quý sinh mệnh nguyên lực, cũng chỉ là có thể đem hắn tàn phá thi hài phục hồi như cũ. Chậc, Lâm Vũ đem thi thần hồn phách cắm vào Một mục tiêu luyện đến hôm nay, nửa đường tăng thêm không ít pháp bảo cấp vật liệu, lại dẫn tới đại lượng tiên địa chỉ lực, mới khiến cho Cố này Luyện thi không ngừng tu nhỏ, cuối cùng được tỉnh luyện thành bây giờ thượng phẩm tử kim cấp Luyện thi. Hắn nhục thân cường độ cực cao, tốc độ, lực lượng, phản ứng đều là tuyệt đỉnh. Luyện thi còn có thể thao túng thuộc hệ lực lượng, nhất là thổ độn thuật siêu phàm thoát tục, đủ để hất ra bất luận cái gì hóa thần. Leng keng. Lâm Phù một quyền đánh vào thượng phẩm tử kim Luyện thi trên lồng ngực, phát ra thanh thủy kim thiết tiếng đánh, mình bị đẩy lui đến mấy mét, Luyện thi lại không nhúc nhích tí nào. Thật là bá đạo nhục thân. Lâm Phù càng phát ra hài lòng. Đây chính là thượng phẩm tử kim cấp luyện thi, so đấu pháp thuật thần thông, hắn không bằng hóa thần hậu kỳ, nhưng thân thể cường độ lại biến thái đến đủ để quét ngang bất luận cái gì hóa thần tình trạng. Thật đáng nhau, luyện thi có thể áp chế hóa thần hậu kỳ. Đối với cái này, Lâm phủ rất là hài lòng. Nhưng nếu không có thăng cấp bản luyện thi chân giải, chỉ là dựa vào kim hằng tình quân truyền thụ cho phiên bản, nhiều nhất có thể đệm cố này luyện thi tăng lên tới trung phẩm tử kim cấp. Nhưng bây giờ, lại đạt đến thượng phẩm tử kim cấp. Đây chính là tăng gấp bội tăng lên. Từ nay về sau, ngươi chính là ta đắc lực nhất cận vệ, liền bảo ngươi. Thiên khôi đi. Lâm phủ lại có dạ tâm. Hắn nắm giữ thăng cấp bản luyện thị chân giải, luyện thi kinh nghiệm phong phú, theo tự thân tu vi tăng lên, hắn hoàn toàn có thể đem cái này thượng phẩm tử kim cấp luyện thi bồi dưỡng thành có thể so với tán tiên tiên khôi cấp luyện thi. Cho nên, lợi dụng tiên khôi làm tên. Tuân mệnh, vị đại chủ nhân. Tiên khôi nhẹ gật đầu, cháng kiện hai tay tự nhiên rủ xuống, đứng tại Lâm phủ bên người, mặc dù bây giờ chỉ có 2 mét 5 cao, lại cho người ta một cú kinh khủng cảm giác áp bách, nhất là cặp mắt kia, khi hiệp người tâm hồn. Thi thần trong tay nắm giữ thần thức công kích loại bí pháp diện hồn ba, làm Lâm phủ đem nó thi hải tế luyện thành bây giờ tiên khôi, cái sau kế thừa cái này môn bí pháp Cấm kia, liền có thể thi triển diện hồn ba. Hóa thần phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Ầm ầm. Tiểu Thạch Phong dũng nhiên giun lên, trên không xuất hiện một cái đường kính hơn 100 mét vòng xoáy, chất có đại lượng linh khí hướng phía dưới vọt tới, không có vào sắt vách lập phù. Âu Dương Phỉ muốn kết đan. Lâm phủ khẽ giật mình. Đoạn thời gian trước, Âu Dương Phỉ cũng đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, về sau liền toàn lực xung kích trúc cơ đỉnh phong giả đan cấp độ, chưa từng nghĩ bây giờ lại kết đan. Nàng kết đan xác suất thành công, Lâm phủ không cần lo lắng. Dù sao, Âu Dương Phỉ phục dụng ngàn năm dương lôi kim hoa, sắc xuất thành công gia tăng 4 thành, lại phục dụng một giọt lôi nguyên linh dịch, kết đan sắc xuất thành công lại thêm 3 thành. Vẹn vẹn những này, chính là 7 thành sắc xuất thành công. Mao Dương Phi bản thân là Phong Linh thể, kết đan sắc xuất vốn là viễn siêu 5 thành, cho nên nàng một lần liền kết đan. Cao hét. Theo Âu Dương Phi kim đan triệt để thành hình, một con gió lớn phóng lên tận trời, hấp dẫn chú ý của mọi người. La Phong Linh thể kết đan dị tượng. Âu Dương Phi, lại là nàng. Ta nhớ được năm ngoái 9 phong thi đấu thời điểm, nàng không phải mới luyện khí định phong a? Ha ha, nàng bây giờ tại tiểu thạch phong kết đan. Mà tiểu Thạch Phong là cái gì địa phương? Có Lâm phủ sư huynh hỗ trợ, nàng kết đan còn không phải chuyện ván đã động tuyển. Thế nhưng là, cũng quá nhanh a. Không ít tu sĩ không ngừng âm mộ. Âu Dương Phỉ đều kết đan rồi. Chu Ngô Thịng nghe được tin tức này, trợn mắt hồ mổ. Chu Linh Nguyệt thì là tức giận đến tột huyết. Đông dạng là nữ nhân, dựa vào cái gì Âu Dương Phỉ liền có thể thu hoạch được Lâm phủ ưu ái, bề bộn thanh vân, mà chính mình lại bị kẹt tại chốc cơ sơ kỳ, nửa bước chưa tiến. Chỉ bằng Âu Dương Phỉ chân càng dài sao? Không. Chu Linh Nguyệt phiền muộn đến hôn mê bất tỉnh. Nội môn thứ 8 phòng. Bắt trưởng lão đi ra đại điện. Nhìn xem tiểu thạch phong vị trí, nói, khó trách trong khoảng thời gian này đều không nhìn thấy Âu Dương Phỉ, ngươi lai like, là cùng Lâm phủ đợi một hồi. Hắn cũng không có bất luận cái gì trách cứ. Theo Bắc trưởng lão, Âu Dương Phỉ có thể cùng Lâm phủ đi đến một hồi, cũng là một chuyện tốt. Không phải sao, nàng đều kết đan. Nếu là một mực đi theo chính mình tu hành, bây giờ nhiều lắm là chúc cơ trùng kỳ, không có khả năng nhanh như vậy kết đan. Chân truyền phong. Ha ha ha. Chúng ta Tiên Linh Tông lại thêm ra một vị kim đan kỳ chân truyền đệ tử, nhất định trung hưng, tái hiện vài ngàn năm trước uy hoàng. Chân truyền trưởng lão cười tò không ngừng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem Âu Dương Phi chân truyền trên bước hoạt thăng, cũng sửa chữa giới Thiểu Ngữ. Tiểu Thạch Phong, trong độc phủ. Sư huynh, ta kết đan. Âu Dương Phi đứng tại Lâm phủ trước mặt, trên người gió linh bào áo huyền hóa thành cao xẻ tà màu tím bay dài, cặp kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Lâm phủ rũi xuất thủ, khẽ bước nàng gương mặt xinh đẹp. Chúc mừng ngươi, Kết đan." Lâm phủ khẽ nói. Âu Dương Phi lấy vững khí, nói, "Sư huynh, ta có thể tu hành âm dương hợp thể quyết đi." Lâm phủ méo méo mặt của nàng, "Tối nay, ta tự mình dạy ngươi thế nào tu hành." Ừm. Âu Dương Phỉ cúi thấp đầu, mặt đều đỏ đến cổ rễ, vẫn là rất thẹn thùng. Là đêm, Lâm phủ phảng phất nằm tại sóng biển trên thuyền nhỏ bên trong, thuần thục lấy kia vô cùng vô tận dâng lên, rất thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Phỉ gói lại búi tóc, trên mặt nhiều hơn mấy phần mỹ thái cùng thành thục vận vị. Vì sao không thấy Hồ Nghị tỷ? Hắn là tại quyển trụ không gian bên trong. Lâm phủ cùng Âu Dương Phi tiến vào quyển trụ không gian, nhìn thấy mấy chục cái tiểu bạch hổ tại dược viên bên trong bận rộn, dùng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng các loại linh dược, hoặc kiến tạo nhà lầu. Đảo giữa hồ bên trên, đã thêm ra một tòa biệt viện. Đây chính là những này tiểu bạch hổ kiến tạo có lớn linh mạch đỉnh. Bạch hồ nhi quanh chân ở đây, sau lưng chín đầu hổ li cái đuôi tùy ý chập trởn, khí tức càng phát ra cường thịnh, nhưng rất nhanh đạt đến bình cảnh, khó mà tăng lên. Già anh cấp độ. Âu Dương Phi kinh ngạc. Nàng đột phá cũng là rất nhanh, xem ra là thời điểm trợ giúp nàng hóa hình kết anh. Lâm Vũ cười cười. Tại Thanh Châu phạm vi bên trong kết anh, sẽ bị Thanh Châu phủ phụ chủ món kia linh bảo trưởng tiên kính biết được. Nhưng là, lấy Lâm phủ thực lực hôm nay, đã không cần lo lắng những này vấn đề nhỏ.